Liên ở quân thiên dạ hoảng tinh thần khảo hết sức, Mạc Thanh Nguyệt đông nhiên xuất hiện ở hắn bên người, lôi kéo hắn ống tay háo. a dạ, ngươi vẫn luôn đứng ở chỗ này làm cái gì? Quân thiên dạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Mạc Thanh Nguyệt, Nguyệt nhi, ngươi không phải ở trong không gian sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện? Mạc Thanh Nguyệt có chút kinh ngạc mà nhìn nhìn quân thiên dạ, rồi sau đó nói, a dạ, ngươi thế nhưng đều không có phát hiện ta xuất hiện sao? Nàng rõ ràng ở một bên đứng một hồi lâu, phía trước xem hắn ở tự hỏi vấn đề, liền không có lại đây quấy rầy hắn. Có thể thấy được hắn ở nơi đó đứng cả buổi, còn vẫn không núp đích, Mạc Thanh Nguyệt lo lắng hắn xảy ra chuyện, mới lại đây xem hắn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng từ đầu tới đuôi cũng không biết chính mình tới, cái này làm cho Mạc Thanh Nguyệt rất là kinh ngạc, lấy Á giả tu vi cùng cảm giác lực, liền tính nàng ẩn tàng rồi hơi thở, hắn đều có thể phát hiện thuống chi vừa mới nàng cũng không có che giấu hơi thở a không có quân thiên dạ lắc lắc đầu biểu tình vẫn là mang theo một tia trầm trọng ta vừa mới suy nghĩ chuyện khác cho nên không phát hiện Mạc thanh nguyệt nghe vậy liền cùng kinh ngạc nàng lần đầu tiên nghe được quân thiên dạ nói bởi vì tưởng sự tình không có phát hiện chung quanh có người xuất hiện a dạ ngươi làm sao vậy suy nghĩ sự tình gì ta xem ngươi sắc mặt có chút không được tốt có phải hay không xảy ra chuyện gì nguyệt nhi Quân thiên giả nhìn Mạc Thanh Nguyệt mặt, kêu nàng một tiếng, muốn nói cái gì, lại có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Mạc Thanh Nguyệt nhìn quân thiên giả, cảm thấy hắn thực trước kia thực không giống nhau, tựa hồ là tâm sự nặng nghề. Nhưng nàng không nghĩ ra, quân thiên giả sẽ có tâm sự. Lời này nếu là nói ra, đại khái đều sẽ không có người tin tưởng đi. Minh Tu hắn quân thiên giả dừng một chút, trầm mặt trong chốc lát, mới lại tiếp tục nói, Minh Thu hắn, cùng ta. Nhưng hắn nói cũng không có nói xong, bị lại một trận đất rung núi chuyển cấp đánh gãy. Lúc này đây đất rung núi chuyển trình độ so với trước kia một lần còn muốn kịch liệt, tựa hồ toàn bộ đại địa đều đang rung rẩy, ở bị xé rách. Hợp với sát trời đều trở nên càng thêm ám trầm, đen nghìn nghịt một mảnh, tựa hồ lập tức liền phải sập xuống giống nhau. Thiên địa chi gian bỗng nhiên tràn ngập một cổ vô hình áp lực cảm, làm người nhịn không được hô hấp không thuận, đáy lòng phát lệnh, có một loại tận thế tiến đến sợ hãi. Làm sao vậy làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Quái vật lại tới phạm vào sao? Cảm nhận được dị động, nguyên bản đãi ở lều trại nội người đều sôi nổi chạy ra tới, trên mặt biểu tình không đông nhất, có kinh ngạc, có sợ hãi, có nghi hoặc. Quân thiên dạ quay đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào kết giới ở ngoài kia nói thật lớn cái khe. Nguyên bản yên lặng màu đen tử khí, lần thứ hai từ khe nước kia trùng, chậm rãi tràn ra tới. Bắt đầu tưởng bốn phương tám hướng tỏa khắp mở ra, nhìn thấy lần thứ hai sinh động lên kia màu đen tử khí, những cái đó chạy ra người tức khắc sắc mặt đại biến, trong đám người vang lên một trận đào hút khí lạnh thanh âm. Có người trực tiếp kia tử khí, lắp bắp nói, ngươi, các ngươi xem, kia, kia xương đen lại, lại hướng chúng ta nơi này tới. Có thể là bởi vì quá mức sợ hãi, người này thanh âm đều ngăn không được run rẩy, thân thể cũng đang run rẩy. Kia xương đen sẽ không, sẽ không lại muốn ăn mòn. Kết dưới đi." Có người hoảng sợ nói. Nghe xong lời này, cơ hồ mọi người đều không hẹn mà cùng mà đem đầu xoay cái phương hướng, nhìn Mạc Thanh Nguyệt, đáy mắt tràn đầy chờ mong cùng cầu xin chi xác. Bọn họ đều nhớ rõ, phía trước xương đen xâm lấn thời điểm, chính là Mạc Thanh Nguyệt ngăn trở xương đen. Cho nên, lúc này đây cũng có thể đi. Lúc này, có cái tuổi trẻ nam tử nhìn Mạc Thanh Nguyệt, Trong mắt mang theo cầu xin thần sắc, mở miệng nói, Mạc cô nương, ngươi, ngươi có biện pháp làm kia xương đen vào không được đúng không? Đúng vậy, Mạc cô nương, ngươi có biện pháp đi. Mạc cô nương, cầu xin ngươi, cứu cứu chúng ta đi. Không ngừng có cầu xin thanh âm ở trong đám người vang lên, tất cả mọi người nhìn Mạc Thanh Nguyệt, chờ mong nàng có thể lập tức có điều động tác, chạy nhanh bảo vệ kết giới. Quân thiên giả nghe được thanh âm, xoay người lại. Nhìn những cái đó tụ tập lên đám người, ánh mắt nháy mắt lạnh run dưới, trên người bỗng nhiên tản mát ra một cổ hàn ý, sợ tới mức những cái đó người nói chuyện theo bản năng mà nhắm lại miệng. Nhưng một lát sau, theo những cái đó tử khí càng ngày càng gần, bị tử vong sợ hãi sở sử dụng một ít người, vẫn là Tráng La gan nói, nếu các ngươi có cái loại này năng lực, liền không nên giúp giúp chúng ta sao? Tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Đúng vậy đúng vậy. Đúng vậy. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, các ngươi tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Không ngừng có người ứng hòa nói. Nguyệt Mạc Hiên cùng Yến như phong Yến như ca bọn họ vừa ra tới, liền nhìn đến tất cả mọi người nhìn Mạc Thanh Nguyệt, nghe được bọn họ kia cái gọi là cầu xin thanh âm cùng lời nói. Nói là thỉnh cầu, chính là bọn họ hoàn toàn không có nghe được những cái đó trong thanh âm có bao nhiêu cầu xin ý tứ, thậm chí liền thỉnh cầu đều không có, càng như là ở yêu cầu, ở mệnh lệ. Những cái đó người nói chuyện, tự hồ cảm thấy Mạc Thanh Nguyệt có cái loại này năng lực, nên, lập tức đi ngăn cản tử khí xâm lớn, nên bảo hộ bọn họ. Đặc biệt là hiện tại, cư nhiên còn có người có thể nói ra cái loại này đương nhiên nói tới. Nguyệt Mạc Hiên nghe xong, mặt nháy mắt trầm đi xuống, nhìn những cái đó tụ tập ở Mạc Thanh Nguyệt trước mặt đám người, hắc mâu trung sẹt qua một đạo lanh mang, sau đó bước nhanh đi tới Mạc Thanh Nguyệt bên người. Thanh Nguyệt, người hảo chút sao? Hiện tại cảm giác như thế nào? Yến Như Phong cũng quan tâm hỏi, "Thanh Nguyệt, ngươi khôi phục như thế nào?" Mạc Thanh Nguyệt nhìn thấy bọn họ quan tâm biểu tình, hơi hơi mỉm cười, "Ta đã tốt không sai biệt lắm, không có việc gì, yên tâm đi." Yến Như Ca thấy Mạc Thanh Nguyệt vẫn là có chút tái nhợt sắc mặt, nhíu mày nói, "Thanh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi mặt đều còn có chút mạch đâu, nơi nào không có việc gì?" Dứt lời, nàng lại quay đầu, nhìn về phía những người đó, lạnh lùng nói, Các ngươi nói đủ rồi không có. Những người đó đều là nhận thức yến như ca, cũng biết nàng là Mạc Thanh Nguyệt bằng hữu. Chỉ là cũng chưa nghĩ đến yến như ca cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương sẽ đột nhiên trở nên như vậy lạnh như băng, lạnh lùng sắc bén, đều sửng sốt sửng sốt. Yến như ca nói tiếp, các ngươi cũng chưa nhìn đến Thanh Nguyệt tỷ tỷ còn không có hoàn toàn khôi phục sao? Các ngươi biết phía trước nàng vì cứu các ngươi, hao phí nhiều ít lực lượng sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng chưa nhìn ra tới nàng sắc mặt còn đều bạch sao? Các ngươi một đám bị Thanh Nguyệt tỷ tỷ cứu, không những không biết cảm kích, hiện tại còn như vậy đương nhiên yêu cầu nàng cứu các ngươi. Ta liền muốn hỏi một câu, Thanh Nguyệt tỷ tỷ dựa vào cái gì liền các ngươi? Các ngươi cùng nàng lại nửa điểm quan hệ sao? Có người nghe xong, lại không cho là đúng nói, bọn họ có thể cứu chữa người năng lực, vì sao liền không thể cứu chúng ta? Yến Như ca nghe xong lời này, khi thiếu chút nữa không bảo tẩu, nàng đang muốn nói chuyện, Nguyệt Mặc Hiên lại đống nhiên lạnh lùng mà nhìn vừa mới nói chuyện người nọ, trầm giọng nói, bọn họ là có năng lực lại như thế nào? Xin hỏi, nếu là đổi lại là ngươi, có năng lực đi cứu một ít không liên quan người, ngươi có phải hay không đều sẽ đi cứu? Không đợi người nọ trả lời, Nguyệt Mặc Hiên lại nói, hơn nữa nếu cứu những người đó, còn sẽ làm chính ngươi trả giá thật lớn đại giới, thậm chí mất đi tính mạng. Nhưng nếu không cứu, ngươi hoàn toàn có năng lực chính mình rời đi, ngươi còn sẽ đi cứu sao? Ngươi nọ bị Nguyệt Mạc Hiên buổi nói chuyện nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể trột dạ mà cúi đầu. Cùng hắn giống nhau, còn có rất nhiều, những người đó đều trột dạ mà mai phục đầu, không dám đi xem Mạc Thanh Nguyện cùng quân thiên dạ mặt. Đúng vậy, nếu đổi thành là bọn họ, liền tính không có bất luận cái gì đại giới, bọn họ đại khái đều sẽ không đi cứu một ít không liên quan người. Bởi vì đối chính bọn họ không có nửa điểm chỗ tốt. Không có ích lợi nhưng đồ sự tình, mặc kệ ở nơi nào, đều rất ít sẽ có người đi làm. Lập tức, những cái đó tụ tập lên người, đều không có lời nói nhưng nói. Mà theo sau tới rồi những người đó, bao gồm tam đại gia tộc gia chủ những người đó, nhìn thấy cái này cảnh tượng, ngay từ đầu đều có chút nghi hoặc. Bất quá khi bọn hắn đã biết sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, đều không khỏi lộ ra phẫn nộ chi sắc. Bọn họ không nghĩ tới, đều đến lúc này, chính mình gia tộc thế nhưng đều còn có loại này vong ân phụ nghĩa người tồn tại. Đông phương gia chủ đi đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, hổ thẹn nói, Mạc cô nương, là chúng ta ngự hạ không nghiêm, còn thỉnh ngươi không cần sinh khí. Mạc Thanh Nguyệt còn chưa nói lời nói, quân thiên Dạ liền trực tiếp hừ lạnh một tiếng, trực tiếp biểu lộ thái độ của hắn. Hắn hiện tại thực khó chịu, phi thường khó chịu. Hắn Nguyệt Nhi Là hắn hận không thể phụng ở lòng bàn tay xùn ái, có thể nào làm những người khác như thế bức bách. Liên tính bảo hộ thế gian này là hắn trách nhiệm, hiện tại hắn cũng không nghĩ hoa sức lực đi cứu những người này. Nói không dễ nghe một chút, thân ẩn đại lục liền tính là hủy hoại, thế gian này còn có khác đại lục, thiếu một cái, căn bản cũng không coi là gì đó. Đông phương gia chủ bọn họ thấy quân thiên dạ thật sự sinh khí, có chút không biết làm sao. Trong lòng cũng không khỏi đoán trách khởi những cái đó chạy tới bức bách Mạc Thanh Nguyệt người tới. Bọn họ thật là sợ quân thiên dạ cùng Mạc Thanh Nguyệt dưới sự tức giận liền đi rồi, mặc kệ bọn họ những người này, đến lúc đó, bọn họ liền thật sự chết chắc rồi. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng thực minh bạch, cái này cường giả vi tôn thế giới, quân thiên dạ bọn họ thật sự không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm hoa sức lực tới cứu bọn họ. Hiện tại bọn họ có thể tới, đều là bởi vì nơi này có bọn họ bằng hưu ở. Hơn nữa nhìn bọn họ chi gian đã từng những cái đó tình cảm mà thôi. Quân thành chủ, thật sự thực xin lỗi, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trừng phạt những người này. Đông phương gia chủ căng ra đầu nói. Quân thiên dạ vẫn là lạnh lùng, không có trả lời. Mạc thanh nguyệt lôi kéo quân thiên dạ đối hắn lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi đi tới phía trước, nhìn lướt qua những cái đó vừa mới vẫn luôn ở hướng nàng cầu cứu người, cười cười. Những người đó nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái cười tới, rõ ràng là thực mỹ mặt, thực mỹ cười, nhưng hiện tại nhìn qua, tổng cảm thấy có chút quái quái, cũng không biết có phải hay không bọn họ tâm lý tác dụng. Mạc Thanh Nguyệt mở miệng nói, ta tưởng các ngươi đại khái không rõ ràng lắm ta tính cách. Ta người này đâu, bên vực người mình, là ta bằng hữu người, ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp án, đến nỗi không liên quan gì tới ta người, sống hay chết, ta không để bụng. Những người đó nghe xong, đều hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn Mạc Thanh Nguyệt, không dám nói tiếp, chờ nàng tiếp tục nói. Mạc Thanh Nguyệt quả nhiên tiếp tục nói, ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho các người, ta đâu, thật là có biện pháp cứu các ngươi. hơn nữa ta chẳng những có thể cứu các người, còn có thể đem các ngươi đều đai an toàn đi. Nhưng Mạc Thanh Nguyệt ngữ khí bông nhiên một đốn, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, các ngươi tánh mạng, cùng ta hiên viên Thanh Nguyệt có cái gì quan hệ. Dựa vào cái gì làm bổn tiểu thư cứu các ngươi Nghe được hiên viên thanh nguyệt bốn chữ, những cái đó không hiểu người, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, kỳ quái mạc thanh nguyệt như thế nào đống nhiên sửa lại dòng họ. Nhưng những cái đó ở tam đại gia tộc có được trung tâm địa vị người, như là tam đại gia tộc gia chủ cùng một ít trường lao, nghe đảo hiên viên tình nguyệt này bốn chữ, trong lòng nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Chính xác ra, làm cho bọn họ như thế khiếp sợ, là hiên viên dòng họ này. Bởi vì bọn họ đều biết một cái truyền thuyết, ở thân ẩn đại lục phía trên, còn có một phương thiên địa, nơi đó kêu thần vực, mà nơi đó, có một cái cổ xưa mà thần bí, hơn nữa thập phần cường đại gia tộc, hiên viên nhất tộc. Chẳng lẽ, tam đại gia tộc gia chủ cùng các trưởng lão đều mãn nhãn khiếp sợ mà nhìn về phía mạc Thanh Nguyệt, Nga, không, hiên viên Thanh Nguyệt. Chẳng lẽ nàng là hiên viên nhất tộc người. Bọn họ rất muốn tiến lên đi hỏi một chút Mạc Thanh Nguyệt nàng đến tuổi cùng có phải hay không hiên viên nhất tộc người. Rốt cuộc ở thần ẩn đại lục, không có họ hiên viên gia tộc, cũng không ai dám họ hiên viên. Nhưng không chờ bọn họ đi hỏi, đại điệu đông nhiên lại kịch liệt lắc lư lên, mà kết giới ngoại khe nước kia, thế nhưng ở càng đổi càng lớn. Mạc Thanh Nguyệt cũng lập tức xoay người sang chỗ khác, nhìn kia càng đổi càng lớn cái khe, cùng với bên trong càng dũng càng nhiều màu đen sương mù. Sắc mặt trở nên thực ngưng trọng. Nàng quay đầu, nhìn quân thiên dạng, trầm giọng nói, A dạng, có phải hay không Minh Tu hắn lại tới nữa? Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, liền dừng lại, bởi vì nàng đã thấy được Minh Tu. Một thân màu đen ám văn hoa bảo, tùy ý phi dương màu đỏ sầm đầu tóc, quanh thân đều tản mát ra một cổ đến từ địa ngục ám hắc hơi thở. Này, là Minh Tu. Nhưng lại giống như không phải Mạc Thanh Nguyệt trước kia nhận thức Minh Tu. Đương nàng thấy rõ ràng mình tu mặt là thời điểm, luôn luôn gặp biến bất kinh mạc thanh nguyệt, đều cả kinh nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong mắt là không thể tin tưởng cùng khiếp sợ. Gương mặt kia, không hề là nàng đã từng gặp qua kia trương yêu nghiệt tà mị mà hoàn mỹ mặt, nhưng lại giống nhau là nàng thập phần quen thuộc mặt. Bởi vì gương mặt này, thế nhưng cùng quân thiên dạ mặt có tám chín phân tương tự. Nếu là chỉ là tùy ý thoáng nhìn, không cẩn thận đi xem thật sẽ làm người cảm thấy đó chính là quân thiên dạ mặt chỉ là minh tu khí chất là cái loại này ám hắc lạnh lẽo quân thiên dạ là cái loại này trích tiên lạnh băng tôn quý bất quá hiện tại minh tu hữu nửa bên mặt thượng có một cái màu đen bị ngạn hoa văn làm kia trương nguyên bản tuyệt thế mặt nhìn qua nhiều một phần quỷ dị cảm giác a dạ minh tu hắn mặc thanh nguyệt quay đầu nhìn về phía quân thiên dạ muốn hỏi hỏi hắn đây là chuyện gì xảy ra Nhưng nhìn đến quân thiên dạ trên mặt cũng không có chút nào vẻ khiếp sợ khi, Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên minh bạch, quân thiên dạ hẳn là đã sớm biết chuyện này đi. Chỉ bằng này hai chương cơ hồ giống nhau như lúc mặt, Mạc Thanh Nguyệt chính là lại buồn, cũng đều minh bạch, a dạ cùng minh tu, rất có thể là thân huynh đệ. Quả nhiên, quân thiên dạ nhìn nàng, chậm rãi nói, hắn cùng ta, là một mẹ đẻ ra huynh đệ. Chỉ là Mạc Thanh Nguyệt thật sự có chút không thể tin được. Minh Tu thế nhưng cùng á Dạ là một mẹ đẻ ra huynh đệ. Nghĩ đến, này trung gian, nhất định có rất nhiều không muốn người biết bí ẩn đi. Nghĩ đến, phía trước hắn liền vẫn luôn suy nghĩ chuyện này đi, khổ sở hắn sẽ như vậy nhập thần, thậm chí liền chính mình tiếp cận đều không hề phát hiện. Mà những người khác, nhìn đến Minh Tu đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến Minh Tu kia trường cùng quân thiên giả thực tương tự mặt thời điểm, ngẩn người, sau đó chậm rãi quay đầu biểu tình phức tạp mà nhìn quân thiên dạ quân thiên dạ cũng không có để ý tới những người đó xem chính mình khác thường ánh mắt, hắn nhìn minh tu, nhìn hắn kia trương cùng chính mình thập phần tương tự mặt, trên mặt biểu tình ngày thường là giống nhau lanh lanh đảm đạo, nhưng mạc thanh nguyệt có thể nhìn ra được tới hắn đấy mắt chỗ sâu tròng, mang theo một kia không dễ phát hiện phức tạp chi sắc, người đã đến rồi quân thiên dạ nhìn minh tu nhàn nhạt nói, minh tu trên cao nhìn xuống mà nhìn quân thiên dạ Đấy mắt đã không có gì vãng cái loại này hận ý, mà là mang theo chảo phúng thần sắc. Xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ là đã biết, ngươi ta chỉ giàn quan hệ đi. Nói, Minh Tu đáy mắt chảo phúng chi sắc càng tăng lên, thế nào, không nghĩ tới đi, khó có thể tin đúng không? A Minh Tu lạnh lùng cười, ánh mắt nháy mắt sắc bén lánh cốc lên. Đáng tiếc à, liền tính ngươi không muốn tin tưởng, đây cũng là sự thật đâu. Mặc Thanh Nguyệt lạnh lùng mà nhìn Minh Tu, nói. Minh Tu, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì? Minh Tu quay đầu nhìn về phía mặt thanh nguyệt, nhìn nàng tuyệt mỹ không rảnh mặt, trong mắt hiện lên một đạo ám mang, ta phải làm, tự nhiên là hủy hoại cái này người cùng hắn đều phải bảo hộ thế gian. Nói xong, Minh Tu liền tùy tay vung lên, kia trên mặt đất thật lớn cái khe chung liền truyền đến từng đợt kỳ quái thanh âm, đó là dị thú tiếng hô. Kết giới chung mọi người nghe thấy trận giày đặc làm người ra đầu tê dại thanh âm đều thay đổi sắc mặt đây là đến có bao nhiêu quái vật à có chút nhát gan người sợ chết lập tức hướng mạc thanh nguyệt cầu cứu mạc cô nương ngươi cứu cứu chúng ta đi chúng ta không muốn chết à đúng vậy đúng vậy mạc cô nương nga không hiên viên cô nương ngươi cứu cứu chúng ta đi Hiên viên cô nương ngươi cứu cứu chúng ta đi không ngừng có người hướng mạc thanh nguyệt cầu cứu mà những người này Cơ hồ đều là phía trước những cái đó ngay từ đầu liền đương nhiên yêu cầu Mạc Thanh Nguyệt liền bọn họ người. Đại địa một trận run rẩy chỉ thấy khe nước kia trung đống nhiên trào ra từng đợt hát triều, rồi sau đó kia hát triều liền nhanh chóng mà triều kết giới bốn phía vây quanh qua đi, thế nhưng đem kết giới cấp hoàn toàn vây quanh lên. Đại thấy do kia hát triều là cái gì lúc sau, có người lập tức hoảng sợ mà kêu lên, Thiên! Như thế nào nhiều như vậy quái vật? Thiên A! Như thế nào sẽ có như vậy quá quái vật chạy ra? Chúng ta cái này nhưng như thế nào cho phải a? Này đó dị thú số lượng, thậm chí so với trước bọn họ chứng kiến đến, còn muốn nhiều mấy chục lần. Chỉ là nhìn đến kêu bên ngoài đen nghìn nghịt một bên, khiến cho người sợ hãi, ra đầu tê dại. Mặc thanh nguyệt nhìn những cái đó chen chúc ra tới dị thú, cho mày, Minh Tu lần này là thật sự quyết tâm muốn hủy hoại toàn bộ thần ẩn đại lục sao? Minh Tu nghe được những người đó hướng mạc Thanh Nguyệt cầu cứu Thanh, cười nạo một tiếng, Nguyệt Nhi, ngươi nhìn xem, này đó chính là các ngươi muốn bảo hộ người sao. Ngươi cứu bọn họ một lần, bọn họ hiện tại liền đương nhiên muốn ngươi cứu bọn họ, nhưng mà chính bọn họ làm cái gì đây? Chính là ở nơi đó đứng, chờ ngươi đi cứu. Nguyệt Nhi, người như vậy, ngươi thật sự còn muốn cứu sao? Còn không bằng để cho ta tới giúp ngươi một phen. Minh Tu, ngươi muốn làm cái gì? Nhưng mà Mạc Thanh Nguyệt nói âm chưa lạc, liền nhìn đến Minh Tu trong tay bỗng nhiên toát ra một đoàn hắc khí tới, sau đó hướng tới những cái đó tụ tập lên người vung lên. Chỉ thấy kia đoàn hắc khí, thế nhưng không hề lực cản mà trực tiếp xuyên thấu quân thiên giả sở thiết hạ cái giới, rơi xuống đám kia người trung gian. thấy vậy, Mạc Thanh Nguyệt không khỏi kinh hãi, còn không đợi nàng quay người lại phải có sở động tác thời điểm, phía sau liền đã truyền đến từng đợt thê thảm chu lên thanh. Những cái đó bị hắc khí sở bao phủ đám người, thế nhưng ở khoảnh khắc chi gian, bị cắn nuốt sạch sẽ, những người đó, chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa biến mất, những người đó liền đã biến mất. Dư lại những người đó thấy vậy, mỗi người đều sợ tới mức trận mắt há hốc mồm, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Mắt thấy kia đoàn hắc khí có phải hướng bốn phía khuyết tán xu thế, cách đến gần người đều sợ tới mức liên tục lui về phía sau, tránh như rắn giết. Mạc Thanh Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, vung tay háo, một đoàn đạm lục sắc tự nhiên chi lực liền đem kia đoàn hắc khí cấp vây quanh lên. Nàng vốn tưởng rằng kia hắc khí bất quá là tử khí, muốn dùng tự nhiên chi lực cấp hóa giải, chính là cuối cùng lại kinh ngạc phát hiện, tự nhiên chi lực thế nhưng vô pháp hóa giải kia đoàn hắc khí. A dạ, này Mạc Thanh Nguyệt nhìn về phía quân thiên dạ. Quân thiên dạ nhìn thoáng qua kia hắc khí, nhíu mày, vung tay lên, một đoàn thiên tận diễm rơi xuống hắc khí trung. Nháy mắt đem kia hắc khí thiêu đến sạch sẽ. Những người khác thấy kia hắc khí biến mất, lúc này mới đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Quân thiên giả cùng Mạc Thanh Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, Mạc Thanh Nguyệt lập tức minh bạch hắn muốn làm cái gì, chiều gật gật đầu. Ngươi đi đi, nơi này có ta. Mạc Thanh Nguyệt nói. Quân thiên dạ gật gật đầu, thân thể nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện khi, liền đã tới rồi mình tu trước mặt. Hai người, một cái một thân áo đen. Một cái một thân bạch tí rỉa, tương tự dung nhan, lại có hoàn toàn bất đồng hai loại khí chất. Một chính một tà, một cái tựa như thiên thần dáng thế, một cái tựa như địa ngục các ma. Quân thiên giả nhìn Minh Tu, đống nhiên mở miệng nói, ngươi không phải hắn. Minh Tu nghe xong quân thiên giả nói, rõ ràng sửng sốt một chút, đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang. Bất quá hắn ngay sau đó nở nụ cười, là hoặc là không phải, lại có cái gì quan hệ đâu. Hắn dừng một chút. Nữ khí bỗng nhiên vừa chuyển, quân thiên dạ, ngươi chỉ cần biết, này thiên hạ, ta muốn hủy, ngươi, ta muốn sát. Cuối cùng một chữ âm rơi xuống, Minh Tu liền bỗng nhiên ra tay, chiều quân thiên dạ công qua đi. Quân thiên dạ vội vàng sai khai thân, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng bầu trời càng cao địa phương mà đi. Minh Tu thấy vậy, khoe miệng khẽ nhuyết, cười nhạo một tiếng, muốn rời đi chiến trường phải không? Hảo, hôm nay... Bù tọa liền bồi ngươi hảo hảo chơi chơi. Dứt lời, hắn cũng hóa thành một đạo màu đen lưu quang, chiều quân thiên dạ đuổi theo qua đi. Mà ở Minh Tu sau khi rời khỏi, những cái đó vây quanh ở kết giới chung quanh dị thú đông nhiên đều có động tác. Chỉ thấy chúng nó đều sôi nổi vươn lợi trảo, chiều kết giới bắt qua đi. Không biết như thế nào, chúng nó móng bước chẳng những có thể tới gần kết giới, thế nhưng còn có thể tại kết giới phía trên lưu lại vết trảo. Hơn nữa này đó dị thú, tựa hồ có nào đó bố trí giống nhau, có một ít dị thú, không ngừng mà ở kết giới thượng bắt lấy, rồi sau đó, lại sẽ chuyển hướng địa phương khác tiếp tục trảo. Sau đó liền có một ít càng thêm đại hình dị thú từ phía sau sông lên tiền đến, không ngừng mà chiều kết giới va chạm. Mặc Thanh Nguyệt thấy vậy, không khỏi nhăn chặt mày, này đó dị thú, ở công kích kết giới. Thanh Nguyệt, còn như vậy làm những cái đó dị thú công kích đi xuống. Kết giới sớm hay muộn sẽ chịu đựng không nổi. Nguyệt Mạc Hiên trầm giọng nói. Phương Đông Thần Giật đỗng nhiên đi đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, thỉnh câu nói, Thanh Nguyệt, ta biết, ngươi nhất định có biện pháp an toàn rời đi, ta tưởng làm ơn ngươi, thỉnh ngươi đem người nhà của ta, còn có hậu phương những cái đó hải tử mang đi. Thần Giật ngươi, Mạc Thanh Nguyệt có chút kỳ quái mà nhìn Phương Đông Thần Giật, nhưng nàng lời nói còn không có nói xong, Phương Đông Thần Giật liền đã rời đi. Phương Đông thần giật đi đến dư lại những người đó trước mặt, lớn tiếng nói, các ngươi là muốn cùng những cái đó quái vật chiến đấu đến chết, vẫn là nguyện ý thúc thủ chịu trói, bị chúng nó cấp dễ dàng giết chết. Mọi người nghe xong hắn nói, chầm mặt trong chốc lát, đồng nhiên cùng kêu lên nói, chúng ta muốn cùng chúng nó chiến đấu. Đúng vậy, không sai, ta muốn cùng những cái đó quái vật đùa cái người chết ta sống. Đối, cùng chúng nó liều mạng. Bọn họ đều sợ, sợ chết. Bọn họ đều muốn sống sung dưới, nhưng hiện tại bọn họ đều minh bạch hiện tại tình thế, nếu bọn họ bất chiến đấu, cũng chỉ có tử lộ một cái. Nếu bọn họ chiến đấu, liền tính bọn họ đã chết, ít nhất bọn họ người nhà cùng hai tử, còn khả năng có một đường sinh cơ. Thức hảo! Phương Đông thần giật lớn tiếng nói, hiện tại, mọi người, phân tán khai, bảo vệ kết giới. Nếu là quái vật vọt vào tới, chúng ta liền theo chân bọn họ liều mạng liều mạng liêu mạng. liêu mạng. Mọi người cùng kêu lên hét lớn. Phương Đông thần giật cuối cùng thật sâu mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, rồi sau đó liền xuất lĩnh mọi người, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến hắn cuối cùng ánh mắt, ánh mắt kia trùng, trừ bỏ thấy chết không sờn quyết tuyệt, còn có một kia phức tạp quyến luyến. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Phương Đông thần giật trong ánh mắt mang theo như vậy rõ ràng cảm xúc. Mạc Thanh Nguyệt ở trong nháy mắt kia. Tựa hồ minh bạch cái gì? Ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Yến như ca nhìn những cái đó quyết tuyệt mà đi người, còn có bên ngoài kia đen nghìn nghịt dị thú đàn, có chút sợ hãi. Yến như phong vương tay, nhẹ nhàng mà xoa xoa yến như ca phát đỉnh, ôn nhu nói, ca nhi yên tâm, sẽ không có việc gì, ta sẽ bảo vệ tốt người. Ca nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các người xảy ra chuyện. Mạc thanh nguyệt hướng về phía yến như ca hơi hơi mỉm cười rồi sau đó đối yến như phong cùng nguyệt Mạc hiên nói như phong Mạc hiên các ngươi trước tiên ở nơi này thủ ta đi tố tâm bên kia một chuyến phương đông tố tâm cùng phương đông thần hiên còn có mặt khác hai cái gia tộc một ít người đều tại hậu phương càng an toàn địa phương nơi đó đều là một ít phụ nữ hài tử không có gì sức chiến đấu cho nên phương đông tố tâm bọn họ ở nơi đó chiếu cố những người đó hảo ngươi đi đi Nơi này có chúng ta. Nguyệt Mặc Hiên gật gật đầu nói. Mạc Thanh Nguyệt trực tiếp chạy tới phía sau. Phương Đông tố tâm nhìn thấy nàng tới. Vội vàng đi lên hỏi. Thanh Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Phía trước thế nào? Tình huống có phải hay không thực nguy cấp à? Nàng vẫn luôn muốn đến phía trước đi xem. Nhưng bất đắc di chính mình nhị ca Phương Đông thần hiên chính là không cho nàng rời đi. Nói phía trước không an toàn. Chính là trời biết nàng ngốc tại nơi này. Không biết phía trước tình huống. Trong lòng có bao nhiêu sốt ruột à? Mạc Thanh Nguyệt nói, kết giới mau bị dị thú công phá. Cái gì? Kết giới muốn phá. Phương Đông Thần Hiên nghe xong, lập tức vọt tới Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, Thanh Nguyệt cô nương người nói cái gì? Kết giới muốn phá, ta đây ca còn có cha ta bọn họ ra sao? Nói, hắn liền phải hướng phía trước tiến lên, hắn liền không nên đáp ứng đại ca nói, lưu tại mặt sau bảo hộ những người khác. Mạc Thanh Nguyệt ngăn cản Phương Đông Thần Hiên. Nhưng hiện tại không dành cho hắn giải thích nhiều như vậy, nàng trực tiếp đối với mọi người nói, đại gia chờ một chút không cần phản kháng ta tinh thần lực, ta mang các ngươi đến một cái an toàn địa phương đi. Những người khác không rõ Mạc Thanh Nguyệt ý tứ, nhưng là bởi vì biết phía trước Mạc Thanh Nguyệt cứu bọn họ, cho nên vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Mạc Thanh Nguyệt tinh thần lực quét ngang mà ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở chính mình tinh thần lực chung, sau đó ý niệm vừa động đem ở đây tất cả mọi người đưa đến không gian chung. Bất quá nàng cũng không có đem những người này đưa đến đêm trang địa đi, mà là đưa đến không gian nội một bụi cỏ mà phía trên. Mọi người thấy chính mình vị trí hoàn cảnh đống nhiên thay đổi, đều kinh ngạc khắp nơi nhìn xung quanh, muốn biết cái này linh khí nồng đậm, do dự tiên cảnh giống nhau địa phương là nơi nào. Mạc Thanh Nguyệt xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nói, nơi này thực an toàn, các ngươi có thể tạm thời đại ở chỗ này, nhưng là nhớ kỹ, không cần luận đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nàng lựa chọn đem những người này đưa đến trong không gian là vì làm cho bọn họ có thể giữ được tính mạng, nhưng không đại biểu nàng là có thể tín nhiệm bọn họ đem không gian bí mật bại lộ ở bọn họ trước mặt. Mặc dù hiện tại nàng đã hoàn toàn có năng lực bảo vệ băng tri tâm, cũng không đại biểu nàng liền nguyện ý công khai này bí mật. Thanh Nguyệt, nơi này là phương Đông tố tâm kinh ngạc hỏi. Nơi này là một cái thực gan toàn địa phương. Tố Tâm, ngươi chiếu cố thật lớn ra, ta muốn đi giúp những người khác. Nói xong, Mạc Thanh Nguyệt liền trực tiếp lắc mình biến mất. Bất quá nàng rời đi không gian phía trước, vẫn là cùng băng linh nhi nói một tiếng, làm nàng coi chừng những người này, đừng làm bọn họ ở không gian nội loạn chạy. Mà ở phía trước, theo dị thú càng ngày càng mãnh liệt thế công, kia kết giới đã bắt đầu xuất hiện từng đạo thật nhỏ cái khe. Những cái đó vẫn luôn nhìn chằm chầm kết giới tình huống người, thấy vậy, đều là không khỏi nắm chặt trong tay vũ khí. Chỉ cần kết giới vừa vỡ. Quái vật một vọt vào tới, bọn họ liền cùng chúng nó liều mạng. Tả hữu đều là chết, kia trước khi chết cũng muốn kéo lên mấy con quái vật tới đềm lưng. Rắc, rắc, một cái rất nhỏ vỡ vụn thanh âm vang lên, sau đó thanh âm càng đổi càng lớn, càng đổi càng nhiều. Thức mau, toàn bộ kết giới thượng đều che kín lớn nhỏ không đồng nhất cái khe. Theo sau chỉ nghe được vang một tiếng, kết giới toàn bộ phá khai rồi. Vô số mảnh nhỏ ở không trung loé quang. Sau đó đống nhiên triều trùng quanh khuyết tán khai đi. Nhất tới gần kết giới dị thú, bị kết giới tan vỡ sở tuân ra lực lượng cấp trực tiếp sốc bay đi ra ngoài. thấy vậy, mọi người đại hỷ, cao giống lên một tiếng sát ra liền cầm lấy vũ khí sông ra ngoài, ở dị thú còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hướng tới chúng nó cổ liền đâm tới. Dị thú toàn thân yếu ớt nhất địa phương, chính là chúng nó cổ. Nhưng kia cũng chỉ là bọn họ nhất thời ưu thế. Mặt sau dị thú thực mau liền phản ứng lại đây, sôi nổi hướng phía trước mặt vọt qua đi. Trong lúc nhất thời, người cùng dị thú, hôn chiến thành một đoàn. Phương Đông thần giật trong tay năm kiếm, trên người quần áo sớm bị huyết cấp nhiễm hồng, không biết là chính hắn huyết, vẫn là dị thú huyết. Hắn ánh mắt lạnh băng, khuôn mặt lạnh lùng, khuôn mặt thượng lây dính vết máu, làm luôn luôn ôn tồn lễ độ hắn nhìn qua, nhiều một phần túc sát lạnh lùng cảm giác. Phương Đông thần giật nhìn chầm chằm những cái đó không ngừng sông tới dị thú, trong tay kiếm không ngừng huy động, lại là mỗi nhất chiêu đều có thể thương đến dị thú yếu hại chỗ. Một bên Nguyệt Mặc Hiên thấy, đều không khỏi có chút kinh ngạc, hắn cũng không biết nói, Phương Đông thần giật sức chiến đấu lại như vậy cường hãn. Chỉ là xem hắn kia không muốn xông đấu pháp, lại không khỏi lắc lắc đầu, thở dài. Một chữ tình A. Chợt thoáng nhìn một con dị thú hướng Phương Đông thần giật sau lưng nhào qua đi, Nguyệt Mặc Hiên vội vàng qua đi. Dơ kiếm đem kia chỉ dị thú giết chết. Phương Đông thần giật cảm giác được phía sau động tĩnh quay đầu lại nhìn đến Nguyệt mặc Hiên, nói, đà tạ. Nguyệt mặc Hiên cười cười, tùy tay lại đem một con tới gần dị thú cấp chém tới đầu, sau đó nói, giống ngươi như vậy không muốn sống đánh, ta nhưng không cam đoan còn có thể giúp được ngươi lần thứ hai. Yên tâm, sẽ không có lần sau. Phương Đông thần giật nhàn nhạt, nhạt nói, đồng thời trong tay kiếm bỗng nhiên đột nhiên chiều sau đâm tới. Trực tiếp sỏ xuyên qua một con chính dơ móng đuốt muốn chiều hắn sau lưng chụp được đi dị thú. Nguyệt Mạc Hiên thấy vậy, ánh mắt lóe lóe, rồi sau đó cười, hảo hảo bảo trọng, ta tưởng, còn có rất nhiều người là không muốn nhìn đến ngươi có việc. Dứt lời, Nguyệt Mạc Hiên cũng liền trực tiếp lắc mình chiều một cái khác dị thú tụ tập địa phương mà đi, hắn tin tưởng, phương đông thần giật không ngu ngốc, tất nhiên có thể minh bạch hắn ý tứ. Đích xác Phương Đông Thần Giật thấy Nguyệt Mạc Hiên kêu ý vị thâm trường biểu tình, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Đúng vậy, hắn như thế nào quên mất, chính mình còn có cha mẹ còn có người nhà đâu. Tư cấp này, Phương Đông Thần Giật không khỏi cười khổ mà lắc lắc đầu, chính mình đây là làm sao vậy, bởi vì một đoạn cầu mà không được cảm tình, hắn thế nhưng sẽ làm ra như thế phí hoài bản thân mình sự tình tới. Có lẽ, Phương Đông Thần Giật cũng không có cố ý muốn muốn chết, chẳng qua. Lại vẫn là bởi vì đối mặt thanh nguyệt cầu mà không được, mới có phía trước như vậy mất khống chế hành vi tới. Nguyệt Mạc Hiên một câu đánh thức phương đông thần giật, cũng đồng thời làm hắn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, trong lòng lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn phía trước càng tụ càng nhiều dị thú, phương đông thần giật rút kiếm, lại lần nữa chiều chúng nó vọt qua đi. Bất quá lúc này đây, hắn lại không có lại một mặt công kích, đồng thời cũng chú ý phòng ngự buôn phía. Tuy rằng tam đại gia tộc bên này tất cả mọi người ở tắm máu chiến đấu hăng hái, ra sức chém giết, nhưng lại không thể ngăn cản dị thú không ngừng đi tới nền bước. Rốt cuộc bọn họ nhân số hữu hạn, hơn nữa rất nhiều người đều bị bất đồng trình độ thương, hơn nữa thể lực cùng linh lực không ngừng hao tổn, tam đại gia tộc người đã dần dần không địch lại. Mà những cái đó dị thú, không chỉ có số lượng nhiều kinh người, hơn nữa hoàn toàn không có nhân loại tư tưởng, chúng nó không sợ bị thương không sợ đau, càng không sợ chết. Này một đám dị thú bị giết, sẽ có càng nhiều dị thú bổ đi lên. Tam đại gia tộc người bị dị thú bức cho không ngừng lui về phía sau, mắt thấy đều phải không có đường lui. Lúc này, đại điệu lại là một trận kịch liệt rung động, chỉ thấy khe nước kia bỗng nhiên biến đại. Mà càng làm cho mọi người hoảng sợ chính là, càng ngày càng nhiều dị thú tử kia cái khe trùng chen chút mà ra. Hơn nữa còn cùng với càng ngày càng nhiều hắc khí xuất hiện. Nhìn kia không ngừng lan tràn lại đây màu đen sương mù, trong lòng mọi người đều sinh ra một khổ vô cùng tuyệt vọng cảm giác tới. Dị thú bọn họ còn có thể đủ chống cự, có thể cùng chúng nó chém giết liều mạng. Nhưng ở những cái đó màu đen sương mù trước mặt, bọn họ lại không có chút nào sức chống cự. Tất cả mọi người biết, những cái đó màu đen sương mù, một khi tiếp xúc, bọn họ liền đều sẽ bị ăn mòn không còn một mảnh. Đương những cái đó màu đen sương mù sau khi xuất hiện những cái đó gì thú giống như là thu được nào đó mệnh lệnh giống nhau đông nhiên dừng công kích tam đại gia tộc người cũng dừng lại nhìn kia không ngừng chiều bên này làn tràn màu đen sương mù có chút người trong mắt là tuyệt vọng có chút người trong mắt là không tha còn có chút người trong mắt là giải thoát đông phương gia chủ đông nhiên đi tới phương đông thần giật bên người vội vã nói giật nhi ngươi đi mau nơi này có chúng ta phương đông thần giật minh bạch đông phương gia chủ ý tứ Hắn lắc lắc đầu, thực kiên quyết nói, cha, phải đi cũng là ngài đi. Ta là ngài nhi tử, như thế nào có thể làm ngài che ở ta phía trước đâu? Giật nhi, ngươi liền nghe nhưng đông phương gia chủ nói còn không có nói xong. Phương đông thần giật bỗng dưng nhìn đến phía trước màu đen sương mù không biết khi nào thế nhưng xuất hiện ở đông phương gia chủ sau lưng. Cha, mau tránh ra. Phương đông thần giật khẽ quát một tiếng, một tay đem đông phương gia chủ kéo lại đây, sau này đẩy. Nhưng hắn chính mình lại bởi vậy không kịp rời đi, nháy mắt bị sương đen vây quanh lên. Giật nhi. Đông phương gia chủ nhìn đến phương đông thần giật bị sương đen vây quanh, đôi mắt trừng khỏe mắt muốn nước ra. Hắn muốn xông lên đi đem hắn lôi ra tới, lại bị bên người trưởng lão cấp kéo lại. Gia chủ, ngài không thể qua đi, quá nguy hiểm. Kia trưởng lão vẻ mặt bi thống mà nhìn phương đông thần giật thân ảnh ở trong sương đen trôi đi. Gia chủ. Ngài không thể làm thiếu chủ hy sinh uổng vì A. Giật nhi đông phương gia chủ nhìn phía trước, chạy xuống bi thương nước mắt, phía trước đã không có phương đông thần giật bóng dáng, có chỉ là một đoàn không ngừng lan tràn lại đây màu đen sương mù. Cuối cùng, đông phương gia chủ vẫn là bị bên người trưởng lão cấp lôi kéo, cùng những người khác cùng nhau chiều lui về phía sau đi. Phương đông thần giật ở bị sương đen vây quanh trong nháy mắt kia, cho rằng chính mình thực mau liền sẽ bị sương đen cắn nuốt không khỏi nhận mệnh nhắm mắt lại. Nhưng qua một hồi lâu, hắn lại không có chút nào thống khổ cảm giác, lại không khỏi chậm rãi mở mắt. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình bị một cái đạm lục sắc màn hào quang cấp bao phủ ở bên trong, mà màn hào quang nhất ngoại tầng, còn có một tầng màu tím là ngọn lửa. Nhìn đến kia màu tím ngọn lửa, phương đông thần giật đồng tử hơi co lại, thất thanh nói, thanh nguyệt, là người sao? Hắn nhận thức này ngọn lửa, hắn đã từng xem mạc thanh nguyệt sử dụng quá. Hắn vừa dứt lời, Mạc Thanh Nguyệt liền đống nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Mạc Thanh Nguyệt hướng Phương Đông Thần Giật cười cười, treo kẻo nói, đây chính là ta lần thứ hai cứu ngươi mệnh, ngươi nói nên như thế nào cảm tạ ta. Phương Đông Thần Giật cũng không khỏi hơi hơi mỉm cười, không phải có câu nói kêu đại ân không lời nào cảm tạ hết được sao. Hơn nữa, có người đại khái cũng không hy vọng ta cảm tạ ngươi hoặc là báo đáp ngươi đi. Chỉ là mặt sau câu nói kia, Phương Đông Thần Giật không có nói ra. Mạc Thanh Nguyệt cũng không hề cùng hắn tiếp tục nói giỡn, mà là nói, Hảo, ta hiện tại mang ngươi đi một cái an toàn địa phương, ngươi không cần phản kháng ta tinh thần lực. Phương Đông thần giật gật gật đầu, Hảo. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cổ rất cường đại tinh thần lực đem chính mình cấp hoàn toàn bao phủ nổi lên. Hắn biết đây là Mạc Thanh Nguyệt tinh thần lực, nhưng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Phương Đông nhất tộc người bởi vì có được thuần thú năng lực, tinh thần lực giống nhau đều rất cường đại. Mà hắn tinh thần lực vẫn là phương đông nhất tộc nội nhất cường đại, nhưng hiện tại, hắn lại cảm giác chính mình tinh thần lực ở mạc thanh nguyệt tinh thần lực dưới không hề sức phản kháng. Phương đông thần giật chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị lực lượng nào đó mang vào nào đó không gian, chờ hắn lại lần nữa thấy rõ trước mắt cảnh vật thời điểm, lại phát hiện chính mình đã đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Thanh nguyệt nơi này là phương đông thần giật kinh ngạc nhìn mạc thanh nguyệt. Trực giác nói cho hắn. Cái này địa phương tất nhiên không đơn giản, chỉ là nơi này trong không khí nồng đậm trình độ, chính là thần ẩn đại lục mười mấy lần. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, này trung quanh sinh trưởng hoa cỏ cây cối, thế nhưng đều là đủ loại dược liệu linh thụ. Nơi này là ta không gian, thực an toàn, ngươi trước tạm thời ở chỗ này ngốc đi. Mặc thanh nguyệt đối phương đông thần giật làm người còn tính tín nhiệm, cho nên cũng không có dấu giếm hắn, đúng rồi. Mẫu thân ngươi còn có tố tâm bọn họ đều ở phía trước chiến cổ, ngươi có thể qua đi tìm bọn họ, chờ một chút ta sẽ đem mặt khác người cũng mang tiến vào, ngươi không cần lo lắng. Phương Đông thần giật nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói nơi này là nàng không gian, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, hắn cũng không biết nói, thế gian này còn có có thể loại này bảo vật. Bất quá hắn thấy Mạc Thanh Nguyệt không có giấu giếm chính mình, trong lòng Mạc Danh có chút hưng phấn, nàng đây là tính thực tín nhiệm chính mình đi. Nếu không có như thế, ai sẽ đem loại này tuyệt thế bảo vật bại lộ ra tới? Nghe được Mạc Thanh Nguyệt còn nói sẽ đem mặt khác người mang tiến vào, hắn trong lòng càng nhiều một phần cảm kích, thấy Mạc Thanh Nguyệt phải đi, hắn đương nhiên cứ gọi lại nàng, "Thanh Nguyệt." Mạc Thanh Nguyệt quay đầu, hỏi, "Làm sao vậy? Còn có việc sao?" "Thanh Nguyệt, cảm ơn ngươi." Phương Đông Thần giật thực chân thành mà nói, nói xong, hắn còn đối Mạc Thanh Nguyệt thật sâu mà cúc một cung. Mạc Thanh Nguyệt cười nói, Không cần cảm tạ ta, này đó đều là ta nên làm. Quân thiên giả là thiên đạo chi tử, bảo hộ thế giới này là hắn trách nhiệm, cho nên, chỉ cần thần ẩn đại lục người không có làm ra vi phạm thiên đạo việc, hắn là tất nhiên sẽ không chơ mắt nhìn thần ẩn đại lục người toàn bộ chết đi. Mà nàng, vốn chính là vì hắn mà sinh, hắn trách nhiệm, tự nhiên cũng là nàng trách nhiệm. Đến nối phía trước những cái đó bức bách mạc thanh nguyệt cùng quân thiên giả cứu bọn họ người, liền tính minh tu không giết bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không có quá tốt kết cục, bởi vì mỗi người đều mệnh số chung, đều có nhân quả báo ứng. Ngươi vẫn là đi tìm tố tâm bọn họ đi, không cần ở bên trong này loạn đi, có chút địa phương rất nguy hiểm. Mạc Thanh Nguyệt nói âm hưởng khởi, nhưng nàng người đã biến mất ở phương Đông Thần Giật trước mắt. Phương Đông Thần Giật tại chỗ lại đứng một hồi lâu, mới chiều Mạc Thanh Nguyệt nói phương Đông tố tâm bọn họ nơi địa phương đi đến. Mạc Thanh Nguyệt rời đi không gian lúc sau. Nhanh chóng hướng Đông Phương ra chủ bọn họ tụ tập mà địa phương mà đi. Mà giờ phút này, Đông Phương gia chủ bọn họ những cái đó dư lại người, đã bị màu đen xương mù cấp bao quanh vây quanh. Mặc thanh nguyệt tìm được bọn họ thời điểm, nhìn đến đem mọi người vây quanh, lại không có lại tiếp tục lan tràn xương đen, tổng cảm thấy có chỗ nào có chút không thích hợp nhi. nay xương đen, tựa hồ, là cô ý không có tiếp tục lan tràn. Loại này ý tưởng vừa mới xuất hiện ở trong đầu. Mạc Thanh Nguyệt đều không khỏi cảm thấy kinh hãi, nhưng trước mắt cũng không có thời gian làm Mạc Thanh Nguyệt đi tự hỏi quá nhiều. Nàng dùng linh lực đem chính mình thanh âm truyền tống đi ra ngoài. Đại gia không cần phản kháng, ta mang các ngươi đến an toàn địa phương đi. Nghe được trên bầu trời truyền đến thanh âm, mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu, nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt lang không đứng ở bầu trời. Một thân váy trắng, không dính bụi trần, tuyệt mỹ dung nhan, cùng sau lưng kia âm u không trung hình thành tiên minh đối lập. Giờ khắc này, mọi người đều cảm thấy chính mình giống như thấy được cứu thế nữ thần, trong lòng nháy mắt có hy vọng. Nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt xuất hiện, yến như phong thở phào nhẹ nhõm. Đối bên người Nguyệt Mạc Hiên cười nói, "Ta cảm thấy, Thanh Nguyệt thật là chúng ta phúc tinh, luôn là có thể kịp thời đổi tới, nếu là không nàng, ta cũng không biết chết bao nhiêu lần." Nguyệt Mạc Hiên tán đồng gật gật đầu, cảm thán nói, "Đúng vậy, không có Thanh Nguyệt, như thế nào sẽ có hiện tại chúng ta? Không có nàng, Chính mình hiện tại vẫn là thương lan đại lục một quốc gia ốm yếu thái tử, còn ở chịu bẩm sinh chi độc tra tấn, càng khả năng hiện tại hắn đã sớm đã chết đi. Gặp được nàng, trở thành nàng bằng hữu, thật là trong đời hắn may mắn nhất sự tình. Mạc Thanh Nguyệt đem mặt khác người mang vào không gian lúc sau, mới đến đến Nguyệt Mạc Hiên cùng Yến Như Phong bên người, hỏi: "Mạc Hiên, Như Phong, các ngươi không có việc gì đi?" "Không có việc gì, không có việc gì." Yến Như Phong vẫy tay, "Đúng rồi, Ca nhi còn hảo đi. Mạc Thanh Nguyệt nhìn Yến như phong, ý vị thâm trường cười cười, nga. Nguyên lai like ngươi không phải bởi vì ta tới mới cao hứng à. Yến như phong bị Mạc Thanh Nguyệt kia có chút ái muội ánh mắt cùng ngự khí, khuôn mặt tuấn tú tu ửng đỏ, ngựa ngùng mà gãi gãi cái ốc, nhìn đến ngươi đã đến rồi ta cũng cao hứng sao. Mạc Thanh Nguyệt cũng không lại tiếp tục treo gẹo hắn, ta mang các ngươi tiến không gian đi thôi, nơi này không an toàn. Nàng nhìn lướt qua những cái đó ngò ngoe rụt dịch sương đen, vung tay lên, trực tiếp đem hai người mang vào không gian. Ca, Mạc Hiên ca ca, Thanh Nguyệt Tỷ Tỷ, các người rốt cuộc tới A. Bọn họ vừa đến đêm trăng điện, Yến như ca nghe được động tĩnh liền vọt ra, nàng vẫn luôn ở cổng lớn chờ bọn họ. Yến như phong nhìn thấy Yến như ca hảo hảo, lần này yên tâm, tuy rằng biết nàng sáng sớm đã bị Mạc Thanh Nguyệt đưa đến trong không gian, nhưng hắn vẫn là nhịn không được lo lắng nàng. Ca, trên người của ngươi như thế nào nhiều như vậy huyết có phải hay không bị thương yến như ca vừa thấy đến yến như phong đầy người vết máu nháy mắt luống cuống thanh nguyệt tỷ tỷ ngươi mau đến xem xem ca ca hắn bị thương yến như ca lo lắng lời nói làm yến như phong trong lòng ấm áp cái gì đau sốt mỏi mệt đều quên đến không còn một mảnh nguyệt mặc hiên nhìn yến như ca kia dáng vẻ lo lắng treo gẻo nói ca nhi ngươi không thấy được ta cũng là một thân vết máu sao Như thế nào cũng chỉ chú ý tới Như Phong đâu. Yến Như ca lần này chú ý tới Nguyệt Mạc Hiên tuyết trắng siêm vĩ dị thượng quả nhiên nhiễm vết máu, có chút ngượng ngùng nói, kia Mạc Hiên ca ca người không sao chứ. Nguyệt Mạc Hiên ra vẻ buồn bực mà thở dài, ai? Như thế nào ta cùng Như Phong chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Ngay vậy, Yến Như ca không biết có phải hay không đột nhiên thông suốt giống nhau, lập tức minh bạch Nguyệt Mạc Hiên trong lời nói thâm ý, mặt nháy mắt hồng cùng muốn lấy máu dường như. Yến như phong vội vàng đối Yến như ca nói, ca Nhi, đừng lo lắng, này đó không phải ta huyết, ta không bị thương sau đó hắn lại trừng mắt nhìn Nguyệt Mạc Hiên liếc mắt một cái, tức giận nói, đông phương cô nương nhìn đến ngươi như bây giờ tử, khẳng định cũng sẽ lo lắng thử. Nguyệt Mặc Hiên một nghẹn, không nói nữa, sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng, cái kia, ta đi vào trước. Mạc Thanh Nguyệt thấy bọn họ hiện tại còn có thể có tâm tư nói giỡn, yên tâm chút. Nàng liền sợ bọn họ banh đến thật chặt. Hảo, chúng ta đi vào trước đi, có một số việc ta tưởng cùng các ngươi nói một câu. Chờ Nguyệt Mặc Hiên cùng Yến Như Phong đổi xong quần áo ra tới sau. Mạc Thanh Nguyệt mới nói, Mặc Hiên, Như Phong, tam đại gia tộc người đều bị ta đưa đến đêm trăng điện phía trước kia phiến đất chống thượng. Tuy rằng ta đã đã nói với bọn họ không thể loạn đi, nhưng ta còn là lo lắng có chút người sẽ bởi vì tò mò hoặc là nguyên nhân khác loạn đi cho nên ta hy vọng các ngươi qua đi bên kia nhìn một chút. Băng trì tâm không gian nội kỳ thật vẫn là có rất nhiều hiểm cảnh, chỉ có đêm trăng điện phụ cận mới tưởng đối an toàn. Tuy rằng những cái đó địa phương đối với Mạc Thanh Nguyệt tới nói không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng đối với những cái đó vừa mới tiến vào, hoàn toàn không quen thuộc người tới nói, vẫn là rất nguy hiểm. Nguyệt Mạc Hiên bọn họ tự nhiên minh bạch Mạc Thanh Nguyệt ban khoan, đều gật đầu nói, hảo, chúng ta minh bạch. Bọn họ mấy cái ở băng chi tâm trung đãi quá rất dài một đoạn thời gian, cũng đi trong đó rất nhiều địa phương rèn luyện quá, cho nên đối với nơi này vẫn là tương đương quen thuộc, đây cũng là Mạc Thanh Nguyệt yên tâm làm cho bọn họ đi nguyên nhân. Bởi vì lo lắng bên ngoài tình huống cùng quân tiên dạ, Mạc Thanh Nguyệt cũng không có ở trong không gian nhiều đãi, cùng Nguyệt Mạc Hiên bọn họ công đạo một chút sự tình sau, liền rời đi không gian. Nhưng đương hắn rời đi không gian lúc sau. Lại phát hiện phía trước những cái đó màu đen xương mù thế nhưng đều biến mất không thấy. Mạc Thanh Nguyệt nhìn quanh bốn phía, phát hiện những cái đó màu đen xương mù là thật sự biến mất không còn một mảnh, ngay cả này đó dị thú đều biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Mạc Thanh Nguyệt nhíu mày nói nhỏ. Đúng lúc này, Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên cảm giác được sau lưng chuyển đến một đạo có chút xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc hơi thở. Cảm giác được kêu luồng hơi thở không ngừng mà tới gần chính mình. Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt lóe lóe, nhưng nàng lại làm bộ một bộ không có phát hiện bộ dáng, tiếp tục đi phía trước đi tới. Liên ở nàng cảm giác được kia luồng hơi thở đã tới rồi chính mình sau lưng không đến một thước thời điểm, nàng đỗng nhiên đột nhiên quay người lại, đồng thời trong tay một đoàn tím vượng chân hỏa liền hướng phía trước mặt tập kích mà đi. A, không nghĩ tới ngươi phản ứng nhưng thật ra rất nhanh nhẹn. Một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm trống rộng vang lên. Mạc Thanh Nguyệt định nhãn vừa thấy. Thế nhưng không thấy được nửa bóng người, bất quá nhưng thật ra thấy được một đoàn màu đen sương mù. Vừa mới người nói chuyện là ai? Chẳng lẽ là này nói xương đen? Liên ở Mạc Thanh Nguyệt kinh ngạc khó hiểu thời điểm, nàng trước mắt kia đoàn xương đen lại chậm rãi tụ ở cùng nhau, sau đó chậm rãi hợp thành một người hình bộ dáng. Cuối cùng, kia đoàn xương đen thế nhưng ngưng ra một đạo thật thể tới. Mạc Thanh Nguyệt nhìn trước mắt từ xương đen sở hóa thành người, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thất thanh nói, là ngươi. Trước mắt người này, thế nhưng là Minh Tu. Bất quá. Mạc Thanh Nguyệt có chút hoài nghi mà đánh giá trước mắt Minh Tu liếc mắt một cái, phát hiện hắn hơi thở cùng phía trước chính mình nhận thức Minh Tu lại thực không giống nhau. Minh Tu nhìn Mạc Thanh Nguyệt giật mình thần sắc, nhàn nhạt mà cười cười, như thế nào, rất kỳ quái, kỳ quái ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đúng không? Mạc Thanh Nguyệt sắc mặt lạnh lãnh, sau đó trầm giọng nói, ngươi. Không phải Minh Tu, đúng không? Ngươi đến tuột cùng là ai? Nàng thức khẳng định, trước mắt người này, tuy rằng có một trường cùng Minh Tu giống nhau như lúc, cực giống quân thiên giả mặt, nhưng hơi thở lại cùng Minh Tu hoàn toàn bất đồng. Người này trên người sở phát ra, là một loại tuyệt đối ám hắc hơi thở, nhìn đến hắn, giống như trăng là thấy được địa ngục, cảm nhận được trên người hắn sở tản mát ra cái loại này ám hắc hơi thở, khiến cho người nhịn không được sợ hãi. Trước mắt Minh Tu nghe được Mạc Thanh Nguyệt như vậy khẳng định lời nói, sừng sốt sừng suốt, sau đó không khỏi mày thượng trọn cười nói, ngà Ngươi nói ta không phải Minh Tu, vậy ngươi nói nói, ta là ai đâu? Ta quản ngươi là ai? Ngươi lén lút mà đi theo ta phía sau, đến tột cùng có mục đích gì? Mạc Thanh Nguyệt lành a một tiếng, trong tay lại ngưng ra một đoàn tím phượng chân hỏa, chiều trước mắt Nam Tử liền ném qua đi. Nhưng kia Nam Tử thấy vậy? Lại không có chút nào muốn né tránh ý tứ, phi thường bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, thậm chí khỏe miệng mang theo một kia Mạc danh ý cười, nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Bất quá làm Mạc Thanh Nguyệt khiếp sợ là sự tình xuất hiện, kia đoàn bị nàng ném văng ra tím phượng chân hỏa, ở đụng tới nam tử thời điểm, thế nhưng trực tiếp từ hắn trong thân thể xuyên qua đi. Nam tử trên người bị tím phượng chân hỏa xuyên qua địa phương xuất hiện một cái động lớn, nhưng là lại không có lưu lại một giọt huyết. Cái kia nam tử thậm chí liền biểu tình đều chút nào biến hóa. Hắn chỉ là chậm rãi cúi đầu, nhìn chính mình trên người cái kia động, thấp thấp thở dài. Theo sau, hắn thân thể bỗng nhiên nháy mắt nổ tung, lại hóa thành một đoàn hắc khí. Nhưng thực mau, kia đoàn hắc khí lại ở mạc thanh nguyệt trước mắt lần thứ hai hóa thành vừa rồi cái kia bộ dáng, Kia nam tử nhìn mạc thanh nguyệt, lắc lắc đầu, biểu tình tựa hồ rất là bất đắc dĩ, sau đó hắn lại chậm gì gì nói. Ngươi đây là hà tất đâu? Ngươi tím phượng chân hỏa đối ta là không có gì tác dụng. Thấy Mạc Thanh Nguyệt lại làm ra một bộ muốn công kích bộ dáng, hắn lại nói tiếp, không cần uổng phí công phu, ngươi là không gây thương tổn ta. Chẳng lẽ, ngươi hiện tại còn nhìn không ra ta thân phận sao? Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng cười, đã nhìn ra, ngươi bất quá chính là một đoàn hắc khí mà thôi. Ta tưởng, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện đi, ngươi tổng sẽ không nói cho ta. Ngươi là cố ý tới xem ta đi. Nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Nam tử chợt vỗ vô, vô tay, cười nói, nếu ngươi như vậy thông minh, vậy ngươi đoán xem, ta lần này mục đích là cái gì đâu? Hắn vừa dứt lời, đại điệu đông nhiên một trận kịch liệt rung động lên, theo sau, Mạc Thanh Nguyệt trùng quanh thế nhưng đột nhiên xuất hiện vô số lớn nhỏ không đồng nhất dị thú, đem Mạc Thanh Nguyệt bao quanh vây quanh. Đối mặt tình huống như vậy, Mạc Thanh Nguyệt lại là liền mày đều không có nhăn một chút, biểu tình như cũ nhàn nhạt, nàng tùy ý quét mắt đem chính mình vây đến chật như đêm tối dị thú đàn, lại nhìn mắt kia sương đen biến thành nam tử. Người muốn bắt trụ ta? Không phải nghi vấn, hơn nữa khẳng định ngữ khí. Nam tử thấy Mạc Thanh Nguyệt thế nhưng không có chút nào kinh sợ bộ dáng, mày lại là một trọ, ngươi nhưng thật ra thực bình tĩnh. Bất quá ngươi nói rất đúng, ta thật là muốn bắt ngươi. Rồi sau đó hắn lại nói tiếp. Ta biết ngươi có băng chi tâm, bất quá ngươi hiện tại liền không cần nghĩ trốn tiến trong không gian đi, không tin nói, ngươi có thể thử xem xem. Mặc thanh nguyệt xem hắn chút nào không lo lắng cho mình sẽ đào tẩu bộ dáng, tâm trầm xuống, nàng thử tiến vào không gian, lại phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp đi vào, thậm chí đều không thể cảm nhận được băng chi tâm tồn tại. Nàng trong lòng tuy rằng kinh hãi, nhưng mặt ngoài lại là chút nào không hiện, ngươi làm cái gì tay chân. Cũng không có gì nam tử nhàn nhạt nói, bất quá là vừa rồi sấn ngươi không chú ý khi, ở ngươi kia vòng tay thượng, dùng hắc khí thiết hạ một cái nho nhỏ phong ấn mà thôi. Bất quá là cái nho nhỏ phong ấn, ngươi sẽ không cho rằng là có thể làm ta bó tay không biện pháp đi. Mặc thanh nguyện cười lạnh nói, nam tử cũng là cười cười, tự nhiên sẽ không, bất quá. Hán giọng nói một đốn, biểu tình đông nhiên trở nên quỷ dị lên, bất quá, thời gian đã vậy là đủ rồi. Không phải sao? Nói xong, hắn liền vươn tay, chiều Mạc Thanh Nguyệt bả vai bắt lại đây. Mạc Thanh Nguyệt thân thể linh hoạt vừa chuyển, tránh đi nam tử tay, rồi sau đó trong tay liền xuất hiện một phen toàn thân bảy biện ra đạm lục sắc trường kiếm, đây là nàng dùng tự nhiên chi lực biến ảo mà thành. Thủ đoạn vừa chuyển, Mạc Thanh Nguyệt trong tay trường kiếm liền chiều nam tử cổ đâm tới. Nam tử thấy vậy, quỷ dị mà cười, đảo cũng không né, dối tay lại chiều Mạc Thanh Nguyệt bắt qua đi. Đồng thời, hắn trong miệng cũng phát ra một đạo kỳ dị tiếng còi. Này tiếng còi một vang, những cái đó vây quanh ở mạc thanh nguyệt chung quanh dị thú liền giống như tiếp thu tới rồi mệnh lệnh nào đó giống nhau, sôi nổi chiều mạc thanh nguyệt nào tới. Mạc thanh nguyệt thấy vậy, tính mắt phát lệnh, tay trái nháy mắt xuất hiện một cái màu tím ngọn lửa roi dài. Nàng tay trái vừa động, roi dài vung mạnh, chiều chung quanh dị thú quét qua đi. Roi dài đảo qua chỗ, nháy mắt xuất hiện vô số màu tím hỏa tinh. Rơi xuống những cái đó xông tới dị thú trên người, sau đó liền như sương mu bản chân chi ruồi, đem chúng nó no cấp thiêu đến sạch sẽ. Đồng thời, Mạc Thanh Nguyệt tay phải thượng kiếm cũng không ngừng chiều nam tử đâm tới. Nàng tốc độ thức mau, bất quá nháy mắt công phu, liền đã ra mấy chục chiêu. Nhưng kia nam tử lại chưa từng không có muốn né tránh ý tứ, hắn cũng không có muốn đánh trả ý tứ, chỉ là một mặt chiều Mạc Thanh Nguyệt trục tới. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt thủ đoạn cũng không phải đối Mạc Thanh Nguyệt hoàn toàn vô dụ. Dần dần mà, Mạc Thanh Nguyệt liền phát hiện, mỗi lần nàng trong tay kiếm đâm đến nam tử trên người thời điểm, hắn động tác đều sẽ có trong nháy mắt chỉ hoãn. Phát hiện cái này sơ hở, Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt lóe lóe, nàng tay trái lại là chiều phát lại đây dị thú đột nhiên huy vài cái, đem đằng trước kia một đám dị thú cấp hoàn toàn dễ chết. Rồi sau đó nàng đống nhiên thu hồi trong tay roi dài. Sau đó trong tay nháy mắt ngưng ra một đóa lớn bằng bàn tay màu tím hoa sen. Mặc thanh nguyệt thân hình sau này một lui, đến gần rồi dị thú, sau đó khẽ quát một tiếng, liên động cửu tiêu. Chỉ thấy nàng trong tay tím hoa sen rời tay mà ra, rơi xuống dị thú đàn trung gian, theo sau một tiếng rung trời động mà bạo phá thanh đột nhiên vang lên. Chính giữa nhất những cái đó dị thú nháy mắt bị tạc hôi phi yên diệt, mà những cái đó nhất ngoại tầng dị thú. Tại đây thật lớn uy lực lan đến lên dưới, cũng là bị tạc huyết nhục mơ hồ. Người, nam tử thấy vậy, trên mặt lần đầu xuất hiện một tia kinh dị biểu tình, hắn không nghĩ tới, mạc thanh nguyệt thế nhưng có thể dùng ra như vậy uy lực cường đại chiêu số tới. Nếu không phải mạc thanh nguyệt lực lượng đối hắn không có quá lớn tác dụng, lấy hắn hiện tại lực lượng, thật đúng là không nhất định có thể ở mạc thanh nguyệt trên tay chiếm được chỗ tốt. Liên ở nam tử bởi vì kinh ngạc mà động tác có điều chậm chạp thời điểm. Mạc Thanh Nguyệt lại không biết như thế nào, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay kiếm cũng chiều cổ hắn bổ tới. Kia nam tử thấy vậy, lần đầu tiên có chôn tránh ý tứ, bất quá Mạc Thanh Nguyệt tốc độ thực mau, hắn còn không có né tránh, cổ liền bị Mạc Thanh Nguyệt kiếm cấp sỏ xuyên qua mà qua. Nam tử thân thể nháy mắt hóa thành một đoàn xương đen. Mạc Thanh Nguyệt thừa dịp xương đen còn không có lại ngưng tụ thành thật thể thời điểm, lại không có lại tiếp tục công kích, mà là xoay người liền rời đi. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt thân ảnh vừa mới xuất hiện ở giữa không trung khi, trước mặt lại là đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, một trưởng chiều nàng ngược đánh. Mạc Thanh Nguyệt bị này đột nhiên xuất hiện hắc ảnh đánh trở tay không kịp, nàng hiểm hiểm sai khai thân thể, nhưng lại như cũ không có hoàn toàn tránh thoát đi, mà là bị đánh trúng vai phải. Phúc! Mạc Thanh Nguyệt sắc mặt biến đổi, đột nhiên phun ra một búng máu tới, sau đó thân thể liền như như diều đứt dây giống nhau, chiều phía dưới truy đi. Liên ở Mạc Thanh Nguyệt không ngừng hạ truy thời điểm, một đạo ánh sáng tím từ nàng giữa mày trung vọt ra, hóa thành một con thật lớn màu tím vượng Hoàng. Theo sau một đạo ngẩng cao Phượng Minh Thanh ở trong thiên địa văng lên. Chỉ thấy kia màu tím Phượng Hoàng đem Mạc Thanh Nguyệt tiếp được, rồi sau đó phóng lên cao chiều nơi xa bay đi. Nhưng nó vừa mới bay ra đi không bao xa, một đạo màu đen siềng xích liền đột nhiên chiều nó vọt qua đi. Màu đen xiềng xích cuốn lấy vượng Hoàng chân đem nó chiều trên mặt đất thoát đi. Phương Hoàng bị như vậy một xả, thân thể một cái không xong, bị nó trở ở trên lưng Mạc Thanh Nguyệt liền từ nó trên lưng trượt đi xuống, hướng trên mặt đất truy đi. Tử Linh vội vàng chiều Mạc Thanh Nguyệt bay đi, muốn lại lần nữa tiếp được nàng, nhưng kêu hắc ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện ở Tử Linh trước mặt, chiều nó đánh ra một trường. Tử Linh bởi vì vội vã đi tiếp được Mạc Thanh Nguyệt, nhất thời không bắt bẻ, bị đánh trúng cánh, phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu to. Bất quá bị thương Tử Linh. Vẫn là chiều Mạc Thanh Nguyệt vọt qua đi, đem Mạc Thanh Nguyệt lại lần nữa chở ở trên lưng, bất quá lại bởi vì bị thương không nhẹ duyên cớ, chiều trên mặt đất rơi xuống. Tử Linh ngã xuống trên mặt đất, ánh sang tím trật lóe, hóa thành hình người, nàng vội vàng đỡ lấy Mạc Thanh Nguyệt, nôn nóng nói, chủ nhân, ngươi thế nào, có khỏe không? Mạc Thanh Nguyệt sắc mặt như tờ giấy, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nàng gian nan mà mở miệng nói, Tử Linh, đừng, đừng động ta, mau. Đi mau. Không, chủ nhân, ta không đi, ta như thế nào có thể ném xuống ngươi mặc kệ đâu." Thử Linh đột nhiên lắc đầu. "Nghe ta nói, mau." Đi mau Mặc Thanh Nguyệt vừa nói, một bên đem Tử Linh từ bên người đẩy ra. Không cần uổng phí sức lực kia đạo bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở các nàng trước mặt, các ngươi đều đi không được. Mặc Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía kia Hắc Ảnh, thấy hắn thế nhưng lại lớn lên cùng mình tu giống nhau như lúc, nói: Vừa mới người nọ, chỉ là phân thân của ngươi, đúng không? Ngươi nọ nói, có thể nói như vậy, bất quá cũng không tính toàn đối. Hiện tại, ngươi không có biện pháp chạy đi. Mặc thanh nguyện cố sức mà chống đỡ thân thể đứng vững, chuyên âm cấp tử linh nói, tử linh, ngươi đi về trước. Nàng tự hồ biết tử linh sẽ không nguyện ý trở về, liền trực tiếp đem tử linh cưỡng chế tính mà đưa vào khế ước trong không gian đi. Ta tưởng... Ngươi cũng chỉ là một đạo phân thân đi Mạc Thanh Nguyệt nhìn mắt kia lớn lên cùng Minh Tu giống nhau như lúc nam tử, ngươi bắt ta, đến tuột cùng, có cái gì mục đích? Kia nam tử lại nhàn nhạt mà cười cười, không có trả lời nàng, mà là nói, ta tưởng, ngươi đối cái này, hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Nói, hắn liền tùy tay vung lên, Mạc Thanh Nguyệt trước mặt mặt xuất hiện một cái hình ảnh, đó là quân thiên giả cùng Minh Tu chiến đấu hình ảnh. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến quân thiên Dạ đôi mắt hơi hơi trừng lớn, nàng có thể nhìn ra, giờ phút này quân thiên dạ tình huống hiển nhiên thật không tốt. tuy rằng hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì không đúng, nhưng Mạc thanh nguyệt đối hắn lại quen thuộc bất quá, hắn những cái đó rất nhỏ biểu tình cùng động tác, không thể gạt được nàng đôi mắt. hình ảnh chung, minh tu đống nhiên chiều quân thiên dạ đánh ra một trường, quân thiên dạ tự nhiên cũng là một trưởng đón đi lên. hai trưởng tương đối, một đạo thật lớn bạo phá tiếng vang lên hai người đồng thời chiều lui về phía sau khai. bất quá Minh Tu chỉ lui mấy trượng xa liền ổn định thân hình, nhưng Quân Thiên Dạ lại nhiều lui mấy trượng mới dừng lại. Quân Thiên Dạ nhẹ nhàng mà kêu rên một tiếng, khỏe miệng chậm rãi tràn ra một kia vết máu. Minh Tu thấy hắn bị thương, đung nhiên cười. Quân Thiên Dạ, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục căng đi xuống sao? ngươi không phải đối thủ của ta, từ bỏ đi. Quân Thiên Dạ lạnh lùng nói, ngươi xác định, ngươi có thể đánh bại ta? Minh Tu thấy hắn vẫn là kia phó lánh lánh đạm đạm bộ dáng, tức giận nói: "Quân Thiên Dạ, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thể căng bao lâu?" Nói xong, hắn liền nhấc tới kiếm bay thẳng đến Quân Thiên Dạ vọt đi lên, Quân Thiên Dạ cũng không yếu thế, rút kiếm đón đi lên. Một đen một trắng lưỡng đạo thanh âm nháy mắt ở không trung giao trên lên, hoàn toàn thấy không rõ bóng người. Mặc Thanh Nguyệt thấy vậy, tâm không cấm trầm xuống, trước mắt người nếu là Minh Tu phân thân, Như vậy đã nói lên cùng quân thiên dạ chiến đấu minh tu còn không phải toàn thịnh thời điểm. Nhưng dù vậy, quân thiên dạ như cũ rơi xuống cái hạ phòng, kia minh tu toàn thịnh thời điểm, chẳng phải là càng thêm không người có thể địch. Minh tu tu vi vì sao sẽ đột nhiên đề cao nhiều như vậy đâu? Mặc Thanh Nguyệt trong lòng nghĩ hoặc, nàng nhớ rõ, trước kia minh tu tu vi cùng quân thiên dạ là không sai biệt lắm, thậm chí muốn nhược thượng một chút. Bất quá nàng có thể khẳng định chính là Minh Tu đột nhiên biến cường, cùng hắn hiện tại biến hóa tất nhiên có điều quan hệ. Mạc Thanh Nguyệt thân thể lúc này cũng khôi phục một ít, nàng nhìn về phía Minh Tu phân thân, hỏi, nếu Minh Tu có thể đánh thắng được á dạ, ngươi bắt ta, chẳng phải là làm điều thừa. Ai ngờ kia phân thân lại cười như không cười nói, ngươi cho rằng ta bắt ngươi, là vì uy hiếp quân thiên dạ sao? Không phải vì uy hiếp á dạ, ngươi vẫn là vì cái gì? Mạc Thanh Nguyệt kinh ngạc nói. Nàng không rõ. Nếu không phải vì uy hiếp á dạng, cái này Minh Tu phân thân còn có thể làm cái gì? Nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói, Minh Tu phân thân lại là ý vị thâm trường mà cười. Hắn nói, tự nhiên là vì hắn. Hắn nói tuy rằng là đối Mạc Thanh Nguyệt nói, nhưng là hắn đôi mắt lại là nhìn chầm chầm vào phía trước hình ảnh Trung Minh Tu. Hắn. Mạc Thanh Nguyệt theo kia phân thân tầm mắt nhìn lại, phát hiện hắn thế nhưng nói chính là Minh Tu. Mạc Thanh Nguyệt nhìn hình ảnh Trung Minh Tu. Nhìn trên mặt hắn kia đóa bỗng nhiên xuất hiện màu đen bị ngạn hoa, lâm vào trầm tư. Một lát sau, nàng lại quay đầu nhìn chầm chầm cái kia Minh Tu phân thân, sau đó nàng bỗng nhiên nói, "Ngươi không phải Minh Tu, đúng không?" Cái này phân thân, trừ bỏ cùng Minh Thon dài đến giống nhau như lúc ngoại, trên người không có nửa điểm cùng Minh Tu chỗ tương tự. Một người phân thân, như thế nào sẽ căn chủ nhân tính cách cùng khí tức hoàn toàn bất đồng đâu? Kia phân thân nhìn chằm Mạc Thanh Nguyệt nhìn nhìn, Đống nhiên lộ ra một cái quỷ dị cười tới, không tồi không tồi, nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Người là ai? Cùng Minh Tu có cái gì quan hệ? Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng nói. Nam tử đống nhiên thu liễm cười, âm trầm trầm nói, này đó. Người liền không cần đã biết nói xong, hắn thân hình lại là đống nhiên tại chỗ biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mạc Thanh Nguyệt trước mặt. Người muốn làm cái gì? Mạc Thanh Nguyệt một bên lạnh giọng A nói, một bên sau này thối lui. Nàng hiện tại năng lực, hoàn toàn vô pháp cùng người này chính diện chống đỡ. Nhưng Mạc Thanh Nguyệt phía trước liền bị thực nghiêm trọng thường, cứ việc lúc này khôi phục một ít, động tác vẫn là chấm rất nhiều. Hơn nữa kia nam tử chiêu số quỷ dị đến cực điểm, nàng vẫn là không có thể tránh thoát đi. Nam tử quỷ dị mà ra tay, bắt lấy Mạc Thanh Nguyệt bả vai, sau đó một cái tay khác ở Mạc Thanh Nguyệt có điều động tác phía trước, ở nàng giữa mày chung một chút. Một đạo hắc khí theo hắn ngón tay hoàn toàn đi vào mạc thanh nguyệt giữa mày. ngươi mạc thanh nguyệt mới vừa nói ra một chữ tới, liền cảm giác đầu một trận choáng váng, sau đó liền mất đi ý thức. Nam tử cúi đầu, nhìn kia tuyệt mị khuôn mặt, khoe miệng gợi lên một mặt tà mị âm trầm tươi cười tới. Hắn rôi tay, xoa mạc thanh nguyệt gương mặt, lẩm bẩm, thật sự mị kinh tâm động phách ra. Theo sau, hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước hình ảnh Trung Minh Tu khỏe miệng độ cung lớn hơn nữa, thực mau, ngươi liền sẽ hoàn toàn vì ta sử dụng. Thân thủ giết chết chính mình yêu nhất nữ nhân, kia cảm giác, nhất định thật không tốt đi. Ha ha ha ha nam tử ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, rồi sau đó liền ôm lấy mạc thanh nguyệt, biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này, đang ở cùng quân thiên giả chiến đấu kịch liệt minh tu, nguyên bản trong tay hắn kiếm chính trực thẳng mà chiều quân thiên giả ngực đã đâm đi, mà lúc này quân thiên Dạ Tốc độ đã là chấm rất nhiều. Nay nhất kiếm, nguyên bản quân thiên dạ là vô pháp tránh thoát đi, liền ở hắn đều đã làm tốt liều chết một bát chuẩn bị thời điểm. Minh tu lại không biết vì sao, trong tay động tác đống nhiên một đốn. Cường giả so chiêu, vốn dĩ chính là thay đổi trong nháy mắt, chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt tạm dừng, đều có thể đủ làm đối thủ có nhưng thừa chi cơ, thú chi là quân thiên dạ cùng Minh tu như vậy đỉnh cấp cường giả. Quân thiên giả tuy rằng không biết vì sao Minh Tu động tác đột nhiên có điều tạm dừng, nhưng hắn vẫn là thừa dịp hắn ngây người này trong nháy mắt, trốn rồi qua đi. Minh Tu thấy quân thiên Dạ né tránh, thậm chí đều không có tiếp tục công kích hắn, mà là ánh mắt hơi hơi có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, quân thiên giả ngươi. Nhưng hắn nói cũng không có nói xong, biểu tình liền du biến đổi, lại biến thành phía trước kia âm trầm tản nhẫn bộ dáng. Đáng chết! Minh Tu đống nhiên thấp trú một tiếng. Theo sau lại bắt đầu triệu quân thiên giả tiến công. Quân thiên dạ lần này lại không có lại nên diện nên địch, mà là đem tím diễm triệu hoán ra tới. Tím diễm, bám trụ Minh Tu. Quân thiên dạ truyền âm cấp tím diễm, sau đó chính mình lại là đống nhiên triệu lui về phía sau qua đi. Tím diễm đã chịu quân thiên giả mệnh lệnh, hơi hơi điểm điểm cực đại long đầu. Sau đó liền phát ra một đạo thật lớn rồng ngâm thanh, triều Minh Tu vọt qua đi. Minh Tu đường đi bị tím diễm ngăn trở. Hơi có chút tức giận, nhưng đối tím diễm lại có chút không thể nề hà, bởi vì giờ phút này tím diễm long thân, trong tay hắn kiếm cũng không thể khởi đến bao lớn tác dụng. Tím diễm chính là thượng cổ thần thú, thiên địa xuất hiện là lúc, hắn liền đã xuất hiện, này thân thể phòng ngự trình độ chi cường, liền tính là quân thiên dạ lúc toàn thịnh, muốn đả thương đến hắn cũng không dễ dàng. Hiện giờ Minh Tu Tu Vi tuy rằng so quân thiên dạ phải mạnh hơn một ít, Nhưng trải qua thời gian dài như vậy cùng quân thiên dạ chiến đấu, cũng là tiêu hao không ít, này đây một chốc một lát thật đúng là không thể đem tím diễm thế nào. Mà quân thiên dạ, còn lại là Lăng không đứng ở mặt sau trên bầu trời, nhìn Minh Tu động tác, trong mắt mang theo trầm tư chi sắc. Vừa mới Minh Tu động tác hơi đốn trong nháy mắt kia, còn có hắn kia kinh ngạc biểu tình, tuy rằng thời gian tự đoạn, nhưng hắn vẫn là chú ý tới, lúc ấy Minh Tu trên mặt kia đóa màu đen bị ngạn hoa nhan sắp phai nhạt một chút. Nếu là hắn không có đoán sai nói, lúc này Minh Tu thần thức hẳn là bị hắn tâm ma sở khống, cho nên hắn mới có thể trở nên cùng phía trước khác nhau rất lớn. Kia vừa mới trong nháy mắt, khẳng định là có chuyện gì làm Minh Tu vốn dĩ ý thức thức tỉnh một chút. Nhưng là sự tình gì mới có thể làm Minh Tu cảm xúc có điều biến hóa đâu? Hắn lại là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là Quân Thiên Dạ đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, chính hắn tâm cũng không khỏi trầm đi xuống. Quân Thiên Dạ đột nhiên nhắc tới kiếm, chiều đang ở cùng tím diễm run dẩy Minh Tu vọt qua đi. Minh Tu thấy Quân Thiên Dạ đột nhiên lại đây, trong tay kiếm một chán, lạnh lùng cười, "Như thế nào, Quân Thiên Dạ, ngươi hiện tại như thế nào không tiếp tục làm rùa đen rút đầu đâu?" Quân Thiên Dạ khuôn mặt tuấn tú lanh đang sợ, hắn lạnh lùng nói, "Ngươi đối Nguyệt Nhi làm cái gì?" Nghe vậy, Minh Tu biểu tình lại là khe biến, nhưng kia cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, rồi sau đó hắn liền cười lạnh nói, chính ngươi nữ nhân, chạy tới hỏi ta có phải hay không quá buồn cười một chút. Minh Tu, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không cần làm ra bất luận cái gì thường tổn nguyệt nhi sự tình tới. Nếu không ta chính là chết cũng tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Quân thiên giả nói xong lúc sau, trong tay công kích cùng chiêu số đống nhiên trở nên tàn nhẫn rất nhiều, phàm là đề cập đến mạc thanh nguyệt sự tình. Đặc biệt là huy hiếp đến mạc thanh nguyệt sự tình, đều sẽ làm hắn trở nên tàn nhẫn lên. Quân thiên dạ tay phải kiếm chiều Minh Tu cánh tay đã đâm đi đồng thời, tay trái lại là đống nhiên xuất trưởng một trưởng đánh vào Minh Tu trên ngực. Phanh một tiếng, Minh Tu nháy mắt bay ngược đi ra ngoài, thân thể bay ra đi vài chục trưởng sau mới miễn cương ổn định thân hình. Hắn che lại ngực, hộp ra một búng mau tới. Người hẩn tàng rồi thực lực. Minh Tu biểu tình âm trầm đáng sợ. So với hắn phía sau đen nghìn nghị không trùng còn muốn âm trầm, gắt gao mà dặn dò quân thiên dạ. Hắn không nghĩ tới, phía trước quân thiên dạ thế nhưng vẫn luôn không có dùng ra toàn lực. nay với hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng nục nhã. Quân thiên dạ không có trả lời hắn, nhưng đồng dạng cũng không có phủ nhận. Hắn lạnh lùng nói, minh tù, mặc kệ ngươi như thế nào hận ta, như thế nào chán ghét cái này thế gian, nhưng ta tuyệt không sẽ cho phép ngươi lại thương tổn nguyệt nhi lần thứ hai. Không biết như thế nào, nghe được quân thiên dạ lời này, Minh Tu biểu tình đống nhiên thay đổi, trong chốc lát là ấy nấy, trong chốc lát lại là âm oan, hắn đống nhiên hướng về phía quân thiên dạ quát, thương tổn nàng không phải ta. Là ngươi, là ngươi quân thiên dạ, nàng là vì ngươi mới chết quá một lần. Nhưng hắn nói mới vừa nói xong, lời còn chưa dứt, lại đống nhiên ôm lấy đầu, liều mạng lắp đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, không phải, không phải, ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý muốn giết Nguyễn Nhi, ta không phải cố ý. Minh Tu biểu tình không ngừng mà biến hóa, khi thì âm ngoan khi thì thống khổ ấy nấy, mà trong thân thể hắn lực lượng tựa hồ cũng bởi vậy bắt đầu trở nên bạo loạn lên. Quân thiên Dạ thấy vậy, trong lòng phỏng đoán cũng được đến xác minh. Mắt thấy Minh Tu trong cơ thể lực lượng ở trong thân thể hắn đấu đá lung tung, lại như vậy đi xuống, hắn rất có thể sẽ bởi vậy nổ tan xác mà chết. Nghĩ đến trước mắt người dù sao cũng là chính mình một mẹ đẻ ra đệ đệ, hơn nữa chính mình cùng cha mẹ đối hắn cũng là thua thiệt rất nhiều, quân thiên Dạ cũng không muốn nhìn đến hắn tiếp tục thống khổ đi xuống. Hắn bỗng nhiên chiều mình tu đi qua, tím diễm lập tức ngăn cản hắn, chủ nhân, không thể qua đi, hiện tại trong thân thể hắn lực lượng bạo động, người qua đi rất có thể sẽ bị lăn đến. Quân thiên Dạ lắc lắc đầu, tím diễm, ta không thể trơ mắt mà nhìn hắn chết ở ta trước mặt. Tím Diệm cùng Quân Thiên Dạ tâm ý tương thông, tự nhiên cũng biết mình tu cùng Quân Thiên Dạ quan hệ, cũng không hảo lại ngăn trở. Quân Thiên Dạ đi vào mình cạo mặt trước, đem chính mình linh lực giao hân đến trong thân thể hắn, giúp hắn khai thông trong cơ thể lực lượng. Minh Tu, ngươi thanh tỉnh một chút, không cần bị tâm ma khống chế. Minh Tu tựa hồ nghe đã hiểu Quân Thiên Dạ nói, bắt đầu tự mình điều tiết lên, chậm rãi trong thân thể hắn lực lượng liền bắt đầu ổn định xuống dưới. Nhưng mà. Liên ở Minh tu thần trí chậm rãi thanh tỉnh thời điểm, chân trời đột nhiên bay tới một đạo hắc ảnh. Kia hắc ảnh xuất hiện lúc sau, nhìn đến Quân Thiên Dạ động tác, lập tức hướng hắn vọt qua đi. "Chủ nhân cẩn thận." Tím Diễm cảm giác được kia cổ hắc ám hơi thở xuất hiện, hét lớn một tiếng, thật lớn long thân cấp tốc chiều Quân Thiên Dạ mà đi. Liên ở kia đạo bóng đen rơi xuống Quân Thiên Dạ nơi vị trí thời điểm, Tím Diễm cũng đồng thời đem Quân Thiên Dạ mang ly tại chỗ. Quân thiên dạ đứng ở tím diễm long đầu phía trên, quay đầu nhìn lại, đồng tử trợt thu nhỏ lại, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một cái lớn lên cùng minh tu giống nhau như lúc hắc y dìa nam tử đứng ở minh tu thân biên, duy nhất bất đồng chính là, trên mặt hắn không có kia đóa màu đen bị ngạn hoa hoa văn. Bất quá làm quân thiên dạ sắc mặt đại biến không phải cái này hắc y dìa nam tử, mà là trong tay hắn ôm, không phải người khác, thật là Mạc Thanh Nguyệt. Người là ai? Ngươi đối nguyệt nhi làm cái gì? Quân thiên dạ lạnh giọng quát. H.I.G. Nam tử nhìn quân thiên dạ, trên mặt thế nhưng mang theo nhàn nhạt tươi cười, nếu xem nhẹ rất hắn đấy, mắt kia mà tâm trầm lạnh leo, thật đúng là sẽ làm người cảm thấy hắn là một cái tao nhã như ngọc nam tử. Quân thiên dạ, thiên đạo chi tử nam tử cười nói, thật là lâu nghe không bằng gặp mà ta. Ngươi đến tột cùng là ai? Quân thiên dạ thanh âm lạnh hơn. Hắn không phải không nghĩ tới tiến lên cứu mạc thanh nguyệt. Nhưng là trước mắt nam tử cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, hắn thậm chí đều không có năm chắc chính mình có thể đánh thắng được hắn. Cho nên hắn không dám tùy tiện hành động, hắn không dám lấy mạc thanh nguyệt an nguy đi mạo hiểm. Nam tử trên mặt như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười, ta là ai? Chẳng lẽ thân là thiên đạo chi tử ngươi còn không biết sao? Nga, khả năng ngươi thật đúng là không biết nam tử nhìn nhìn thiên, rồi sau đó nói, bất quá bọn họ khẳng định là biết đến, bất quá đáng tiếc ca. Hiện tại bọn họ không có biện pháp ra tới nói cho ngươi. Quân thiên giả chú ý tới hắn động tác, lập tức hiểu được người này trong miệng bọn họ là phụ mẫu của chính mình. Hắn phía trước cho rằng, Minh Tu chỉ là bị chính mình tâm ma sợ khống, bất quá hiện tại xem ra, chân chính khống chế Minh Tu, hẳn là cái này nam tử mới là. Quân thiên dạ nhìn chầm chầm kia hắc y ghi nam tử nhìn trong chốc lát, mới phát giác trên người hắn hơi thở có chút quen thuộc, tựa hồ cùng cực ám chi uyên hơi thở thực tương tự. Người quân thiên Dạ như như mày, sau đó sắc mặt đống nhiên đổi đổi, thất thanh nói, ngươi thế nhưng sinh ra linh trí. Quân thiên giả đống nhiên minh bạch, cái này nam tử, thế nhưng là bị phong ấn tại cực ám chi bên cổ trọc khí biến thành. Nói cách khác, kia trọc khí, có chính mình linh trí, sau đó khống chế minh tu. Khó trách minh tu tính tình sẽ đại biến, khó trách minh tu lực lượng sẽ đột nhiên trở nên cường đại hơn nhiều, nguyên lai hết thể đều là kia trọc khí dở trò quỷ. Nam tử nghe xong Quân Thiên Dạ nói, tươi cười càng thêm lớn, xem ra ngươi đều suy nghĩ cẩn thận a. Đống Nhiên, hắn biểu tình ngữ khí đột nhiên vừa chuyển, trong mắt mang theo lệnh leo hàn quang, cười lạnh nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền có thể chết rõ ràng. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí, chui vào Minh Tu giữa mày. Minh Tu ôm lấy đầu động tác đống Nhiên một đốn, rồi sau đó hắn liền chậm rãi đứng lên, chuyển hướng về phía Quân Thiên Dạ. Lúc này Minh Tu trên người kia cổ âm trầm ám hắc hơi thở trở nên càng thêm trọng, không trung trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ, tựa hồ tùy thời đều sẽ sụp xuống giống nhau. Minh Tu đôi mắt hoàn toàn biến thành đen như mực sắc, trên người hơi thở bạo trướng, mặc phát rối tung, theo gió phi dương, trong thân thể không ngừng tản mát ra từng luồng hắc khí, mà trên mặt hắn kia đóa màu đen bị ngạn hoa trở nên lớn hơn nữa, cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ khuôn mặt, nhìn qua yêu nghiệt dị thường, ngay cả quân thiên dạng. Nhìn đến lúc này Minh Tu đều cảm thấy có chút kinh hãi. Minh Tu quay đầu, nhìn một bên ở vào hôn mê chung, nhưng huyền phu ở hắn bên người mạc Thanh Nguyệt, giơ tay đem nàng bắt lại đây. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, Minh Tu mày níu lại, hắn cảm giác chính mình tựa hồ gặp qua nữ tử này, còn nhận thức nàng. Nhưng chờ hắn lại đi tưởng thời điểm, lại phát hiện trong đầu hoàn toàn không có về nàng ký ức. Bất quá hắn trong đầu tựa hồ vẫn luôn có một thanh âm, ở nói cho hắn giết trước mắt nữ nhân, giết nàng. Minh Tu duỗi tay, chiều mạc Thanh Nguyệt cổ véo qua đi. Quân Thiên Dạ thấy, tâm trầm xuống, theo bản năng hô, Minh Tu, ngươi đừng chạm vào Nguyệt Nhi. Nghe được Quân Thiên Dạ thanh âm, Minh Tu khoảng cách mạc Thanh Nguyệt cổ không đến một thước tay liền thật sự ngừng lại, hắn quay đầu chiều Quân Thiên giả nhìn qua đi. Quân Thiên Dạ, xem ra ngươi thực khẩn trương nữ tử này a? Như thế nào? nàng là ngươi nữ nhân sao? Quân thiên giả nghe được Minh Tu nói như vậy, lại là trợt sửng sốt, chẳng lẽ, Minh Tu mất chi nhớ? Nhưng nếu là mất chi nhớ, lại như thế nào sẽ nhớ rõ chính mình đâu? Chẳng lẽ là, hắn chỉ là quên mất có quan hệ Nguyệt Nhi sự tình? Nhưng kết quả này một chút không có làm quân thiên giả cảm thấy nửa điểm cao hứng, bởi vì hắn biết rõ, Minh Tu đối Nguyệt Nhi cảm tình không thua gì chính mình, mà Nguyệt Nhi là duy nhất có thể khiến cho hắn cảm xúc biến động người. Nếu liền Nguyệt Nhi đều quên mất, kia thế gian này, có lẽ liền không còn có có thể đánh thức Minh Tu người cùng sự. Quân thiên giả sắc mặt lánh dọa người, nhìn Minh Tu, gàn từng chữ, ngươi đừng chạm vào nàng, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận Minh Tu đông nhiên nở nụ cười, bất quá chính là sát một nữ nhân, ta có cái gì hả hối hận? Hắn lại nói tiếp, húng chi, này vẫn là ngươi quân thiên giả nữ nhân, giết nàng, nên hối hận chính là ngươi quân thiên giả mới là đi. Hối hận chính mình liền chính mình âu yếm nữ nhân đều bảo hộ không được. Ha ha ha. Quân thiên giả nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, Minh Tu hiện tại, là thật sự mất đi hết thể cảm tình. Mà lúc này Mạc Thanh Nguyệt, tuy rằng nàng là hôn mê, nhưng nàng thần thức lại thanh tỉnh. Nàng sở dĩ vẫn chưa tỉnh lại, là bởi vì phía trước cái kia phân thần dùng hắc khí đem nàng thần thức vây ở thức hải bên trong, mà nàng cũng vẫn luôn ở ý đồ tránh thoát hắc khí trói buộc. Tuy rằng giờ phút này nàng hoàn toàn vô pháp cảm giác đến ngoại giới tình huống, nhưng là nàng cũng có thể đoán được, người kia rất có khả năng đã đem chính mình đưa tới quân thiên giả cùng mình cạo mặt trước. Mạc Thanh Nguyệt sáng sớm liền biết kia hắc khí là cực ám chi bên hắc khí, thường lui tới nói, dùng tự nhiên chi lực hẳn là thực mau là có thể giải quyết, nhưng hiện tại, nàng phí nửa ngày kính, cư nhiên chỉ trừ bỏ một tí xíu hắc khí. Hơn nữa nàng càng về sau, càng thêm hiện, không phải kia hắc khí liền cường mà là nàng tự nhiên chi lực biến yếu, cho nên vô pháp nhanh chóng tiêu diệt hắc khí. Thức hải trong vòng, Mạc Thanh Nguyệt là thần thức hóa thân nhịn không được rủa thầm một tiếng, đáng chết! Như thế nào tự nhiên chi lực đột nhiên suy nhược nhiều như vậy? Hiện tại Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên không biết, giờ phút này đại địa chi tâm nguyên bản hẳn là tinh ánh dịch đấu, mang theo một loại lục nhạt quang, mà hiện tại thế nhưng có hai phần ba đều đã bị một cổ hắc khí sở bao phủ. Tự nhiên chi lực nơi phát ra là đại địa chi tâm, hiện giờ đại địa chi tâm bị ô nhiễm, cho nên tự nhiên chi lực tự nhiên cũng liền suy nhược đi xuống. Nếu đại địa chi tâm bị hắc khí hoàn toàn ô nhiễm, như vậy Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên chi lực liền sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ là hiện tại, này hết thảy, Mạc Thanh Nguyệt đều không rõ ràng lắm. Nhưng vì có thể mau chóng thoát khỏi trói buộc, Mạc Thanh Nguyệt vẫn là không thể không dùng đã suy nhược tự nhiên chi lực chậm rãi đi công kích những cái đó hắc khí hảo một chút tiêu ma hắc khí, tâm tác minh tu tay từ mạc thanh nguyệt trên má nhẹ nhàng phát quá, tán thưởng hai tiếng, sau đó nhìn quân tiên linh dạng, cười nói, quả thật là một cái tuyệt thế vô song nhân như đâu. ai minh tu chợt lại thở dài, chỉ tiếp, muốn hương tiêu ngọc vẫn a, nói, hắn tay liền chuyển qua mạc thanh nguyệt đỉnh đầu phía trên, một đoàn hắc khí quanh quẩn ở hắn bàn tay bên trong, chỉ cần hắn tưởng, tùy thời đều có thể đem mạc thanh nguyệt giết chết. Quân thiên giả tâm theo hắn động tác một chút nhắc tới cổ họng, hắn đôi tay gắt gao mà nắm chặt, gân xanh bạo khởi, đốt ngón tay trở nên trắng, đôi tay đều ở run nhẹ nhẹ. Hiện tại Minh Tu tính tình âm tình bất định, hắn không dám vọng động, e sợ cho hắn chỉ cần hơi có động tác, liền sẽ kích thích đến Minh Tu. Cho nên hắn chỉ có thể gắt gao mà đè nén xuống chính mình muốn sông lên đi xúc động. Minh Tu tay ngừng ở mạc thanh nguyệt trên đầu, đồng nhiên lại rời đi, hắn lại nhìn về phía quân thiên giả chậm gì gì nói, quân thiên dạ, ngươi có phải hay không rất muốn cứu nàng a? hắn lại lo chính mình nói, tưởng cứu nàng đâu, cũng không phải không thể, chỉ cần nói đến này, hắn lại bỗng nhiên dừng lại. quân thiên dạ nôn nong nói, chỉ cần cái gì? nhìn đến quân thiên dạ trên mặt kia không chút nào che giấu lo lắng cùng nội vàng, minh tu tựa hồ là bị lấy lòng, cười nói, xem ra ngươi thật sự thực để ý nàng đâu, lời còn chưa dứt hắn mặt đống nhiên lại trở nên vô cùng âm trầm lên trên mặt kia đóa màu đen bỉ ngạn hoa nhan sắc tựa hồ trở nên càng thêm đen nhưng ngươi càng để ý ta liền càng muốn muốn hủy diệt nói hắn tay liền lại đống nhiên chuyển qua mạc thanh nguyệt đỉnh đầu một chưởng chụp đi xuống quân thiên dạ hoảng sợ mà trừng lớn mắt hét lớn không cần đồng thời cũng triệu minh tu bay nhanh mà vọt qua đi liền ở minh tu bàn tay phách về phía mạc thanh nguyệt đầu một khắc trước Mạc Thanh Nguyệt thần thức rốt cuộc được đến tự do, nàng vừa mới mở mắt ra, liền nhìn đến một con quanh quần hắt khí bàn tay chiều chính mình chụp lại đây. Không kịp tự hỏi, Mạc Thanh Nguyệt ý niệm vừa động, liền đi vào trong không gian đi. Thẳng đến tiến vào không gian lúc sau, Mạc Thanh Nguyệt còn có chút lòng còn sợ hãi, còn hảo, nếu là chính mình chậm một chút nữa tỉnh lại, mạng nhỏ liền thật khó giữ được. Qua qua trong chốc lát, Mạc Thanh Nguyệt mới hổ chi hậu giác phát hiện. Không gian cư nhiên lại có thể vào được, thuyết minh phía trước phong ấn đã mất đi hiệu lực. Minh Tu không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt sẽ ở thời điểm mấu chốt tỉnh lại, bàn tay rơi xuống cái không, hơn nữa Mạc Thanh Nguyệt còn đột nhiên biến mất. Hán mặt nháy mắt bởi vì tức giận trở nên vặn bèo lên. Quân thiên giả thấy Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên biến mất, nhưng muốn dừng lại đã không còn kịp rồi, liền nhân cơ hội lấy ra kiếm chiều Minh Tu đâm tới. Tìm chết. Tức giận chính thịnh Minh Tu nhìn đến quân thiên Dạ động tác. Thư lệnh một tiếng, trực tiếp một trưởng chiều quân thiên dạ đánh qua đi. Một cổ cực kỳ sắc bén khủng bố khí thế liền hướng tới quân thiên dạ mà đi, lực lượng chi cường hãn, đủ để cho thiên địa biến sắc. Dưới cơn thịnh nổ minh tu, một trưởng này cơ hồ dùng ra hắn toàn bộ lực lượng. Quân thiên dạ cảm nhận được có thể nói khủng bố lực lượng, không cầm nhíu như mày, đồng thời đem linh lực quán trú thân kiếm, cấp tốc vọt qua đi. Trên bầu trời chỉ thấy được một đen một trắng hai cổ quang và chạm ở bên nhau. bất quá kia cổ hắc quang tựa hồ muốn càng cường đại hơn một chút, đem bạch quang bức cho không ngừng lui về phía sau. cuối cùng bạch quang liền bỗng nhiên triều trên mặt đất cấp tốc rơi xuống dưới. phanh một tiếng vang lớn, quân thiên dạ nặng nghề màn nện ở trên mặt đất, trong miệng huyết không ngừng chảy ra, nhiễm hồng hắn trước ngực bạch đi tỉa. khu khu quân thiên giả một tay chống đỡ kiếm, chậm rãi đứng lên. minh tu cũng tử không trung phi thân xuống dưới. Đứng ở quân thiên dạ trước mặt, nhìn quân thiên dạ kia thê thảm bộ dáng, hắn tức giận bị bình ổn rất nhiều. Chỉ cần nhìn đến quân thiên dạ không tốt bộ dáng, hắn trong lòng liền vui sướng một chút, quân thiên dạ càng thảm, hắn liền càng cao hứng, càng thống khoái. Từ hắn biết chính mình thân thế kia một khắc, hắn liền hận quân thiên dạ, vô cùng thống hận cái này chính mình chưa từng gặp mặt đồng bào ca ca. Hắn không phục, hắn không cam lòng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ rõ ràng là cùng nhau sinh ra, quân thiên dạ là cao quý thiên đạo chi tử, có được thế gian hết thể đồ tốt nhất. Mà hắn, lại muốn vừa sinh ra liền bị vứt bỏ ở kia không thấy thiên nhật, âm lanh vô cùng cực ám chi uyên. Hắn quân thiên dạ là quang minh tượng trưng, vạn người kính ngưỡng, mà hắn quân minh tu, lại muốn ở kia vô tận trong bóng đêm vì sinh tồn mà cùng các loại tà ác nhất đồ vật vật lộn. Còn vì thế không dung. đó đều không phải hắn hận nhất quân thiên dạ địa phương, hắn hận nhất quân thiên dạ địa phương là Minh Tu đống nhiên nhíu mày, hắn hận nhất quân thiên dạ chính là cái gì đâu? Vì sao hắn tựa hồ quên mất cái gì đâu? Hắn thực xác định chính là những cái đó đều không phải hắn hận nhất quân thiên dạ nhất tưởng hắn chết nguyên nhân, nhưng cái kia làm hắn hận nhất quân thiên dạ nguyên nhân, hắn lại như thế nào đều nhớ không nổi. Tê Minh Tu đống nhiên cảm thấy đầu một trận đau nhức, trong đầu như là có cái gì muốn toát ra tới giống nhau. Làm hắn nhịn không được ôm lấy đầu Giết hắn Mau giết hắn Ngươi không phải vẫn luôn muốn cho hắn chết sao Hiện tại chính là tốt nhất cơ hội Mau Giết hắn Giết hắn Một thanh em không ngừng ở Minh Tu trong óc cùng bên thai vang lên Mang theo cổ động Không ngừng mê hoặc Minh Tu đi đem quân thiên dạ giết Minh Tu cũng bất chi bất giác Ma trướng giống nhau Lấy ra kiếm Chiều quân thiên dạ chậm rãi đi qua Đúng vậy Không sai Cầm lấy ngươi trong tay kiếm, đâm vào hắn ngực, ngươi sở hữu cửu hận liền đều có thể báo. mau Đi qua đi, lấy kiếm giết hắn. Cái kia thanh em không ngừng mê hoặc Minh Tu, không ngừng thúc dục hắn. câm miệng. Minh Tu đông nhiên bực bội giống lớn một tiếng, ồn muốn chết. Đồng thời, trong tay hắn kiếm cũng triệu quân thiên dạ đột nhiên đâm tới. Giống. Một tiếng rung trời động mà dòng ngâm thanh nhớ tới, tím diễm vọt ra, dùng thân thể của mình chặn Minh Tu kiếm. Nghiệt súc, tìm chết. Minh Tu trong mắt xẹt qua một đạo hồng quang, trong tay hắc kiếm đột nhiên vung lên, đem tím diễm cấp đánh bay đi ra ngoài. Giống tím diễm kêu thảm thiết một tiếng, thân thể thượng long lân thế nhưng bị kiếm khí lột hơn phân nửa. Bên người trở nên máu tươi đầm địa. Minh Tu kia nhắc kiếm, thế nhưng thiếu chút nữa liền đem tím diễm cấp chém thành hai nửa. Phúc tím diễm trọng thường, quân thiên giả cũng đã chịu nghiêm trọng phản vệ, đương trường lại phun một mồm to huyết. Thân thể càng là lung lay sắp đổ. Minh Tu không hề đi quản tím diễm, hai mắt màu đỏ tươi mà chiều quân thiên dạ đi qua, trong tay kiếm, lại lần nữa nhắm ngay quân thiên dạ ngực. Lúc này quân thiên dạ sớm đã trọng thương, ở Minh cạo mặt trước căn bản không có đánh trả chi lực. Quân thiên dạ, người đi tìm chết đi. Minh Tu gào giống một tiếng, kiếm liền hướng phía trước tặng qua đi. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh đống nhiên từ một bên vọt ra. Chắn quân thiên dạ trước mặt. Nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện người, quân thiên dạ cùng Minh Tu đồng thời trừng lớn mắt. Không cần, Nguyệt Nhi. Quân thiên dạ tê tâm liệt phế mà giống lớn một tiếng, mà Minh Tu trong tay động tác đồng thời cũng là một đốn. Nhưng hết thể vẫn là chậm một chút, Minh Tu kiếm, vẫn là đâm vào mạc thanh nguyện Ngực, bất quá bởi vì cuối cùng hắn không biết vì sao, thu hồi lực lượng, cho nên may mắn chính là này nhất kiếm thứ cũng không thâm. Nguyệt Nhi. Ngươi thế nào? Quân Thiên giả một bên dùng run rẩy đôi tay ôm lấy Mạc Thanh Nguyệt thân thể, sau đó cũng không biết là nơi nào tới lực lượng, đột nhiên vung tay háo, đem Minh Tu xốc bay đi ra ngoài. Minh Tu trong ánh mắt màu đỏ tươi chậm rãi cởi ra đi, biểu tình cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại đây, ngay cả trên mặt hắn kia đóa màu đen bị ngạn hoa thế nhưng cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Nhìn Mạc Thanh Nguyệt trước ngực miệng vết thương, kia đỏ tươi nhan sắc đau đớn Minh Tu mắt, đau đớn hắn tâm. Nguyệt, Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, ta Minh Tu một bên xin lỗi một bên chiều mạc Thanh Nguyệt chậm rãi đi qua. Cô ngay, Minh Tu đi đến một nửa, đã bị Quân Thiên Dạ lạnh giọng ngăn trở. Quân Thiên Dạ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ tươi mà chừng mắt Minh Tu, "Hiện tại ngươi vừa lòng sao?" "A, ngươi hả ta, ngươi tưởng trả thù ta, trả thù phụ thân mẫu thân, cho nên ngươi muốn hủy hoại thế giới này, ngươi muốn giết ta, vậy ngươi có cái gì hướng ta tới a?" vì cái gì muốn đả thương hại Nguyệt Nhi, nàng chưa bao giờ thực xin lỗi ngươi, ngươi thậm chí đã cứu người, người giết nàng một lần không đủ, còn muốn giết hắn lần thứ hai sao? Quân Thiên Dạ tuy rằng ở chất vấn, ở trách cứ Minh Tu, nhưng kỳ thật hắn trong lòng, hận nhất nhất quái chính là chính mình, bởi vì hắn minh bạch, mỗi một lần, đều là vì chính mình mới có thể làm mạc Thanh Nguyệt bị thương, làm nàng hy sinh. Không, không phải Minh Tu hoảng loạn mà phe phẩy đầu, không phải như thế. Ta không nghĩ, ta không nghĩ thương tổn Nguyệt Nhi. A dạ Mạc Thanh Nguyệt suy yếu mà ngẩng đầu, lôi kéo quân thiên dạ tay háo, ta, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Chính là Nguyệt Nhi ngươi quân thiên dạ nói còn chưa nói xong, liền bị Mạc Thanh Nguyệt cấp đánh gãy. A dạ, không trách Minh Tu, này không phải hắn buồn ý, hắn chỉ là bị cực Gám chi huyên trọc khí không chế, tạm thời bị tâm ma che mắt mà thôi. Mạc Thanh Nguyệt nghĩ đến phía trước ở trong không gian biết nói những cái đó sự tình, ánh mắt ám ám, sau đó đôi quân thiên giả nói, A dạ, ngươi đỡ ta lên một chút. Quân thiên giả nghe vậy, đem Mạc Thanh Nguyệt tiểu tâm mà nâng lên, vừa muốn hỏi Mạc Thanh Nguyệt muốn làm cái gì sự thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt lại ở trên người hắn vỗ nhẹ nhẹ một phách. Nguyệt nhi, ngươi làm cái gì? Quân thiên Dạ phát hiện chính mình thế nhưng không động đậy nổi, trong lòng nháy mắt có thật không tốt dự cảm. A Dạ. Ngươi yên tâm, chỉ là một cái giam cầm pháp thuật, thực mô liền sẽ tỏe bỏ. Mạc Thanh Nguyệt quay đầu lại cùng quân thiên giả nói một tiếng sau, liền chiều Minh Tu đi qua. Minh Tu thấy Mạc Thanh Nguyệt chiều chính mình đã đi tới, lại đột nhiên sau này lui đi, Nguyệt Nhi, ngươi. Ngươi đừng tới đây, ly ta xa một chút. Hắn giờ phút này đã minh bạch, minh bạch chính mình phía trước vì sao sẽ làm ra những cái đó vi phạm chính mình bản tâm sự tình, cũng minh bạch năm đó. Hắn vì sao sẽ đối đi công kích quân thiên linh dạng, cuối cùng lại giết Mạc Thanh Nguyệt. Hắn không biết chính mình khi nào lại sẽ lại bị tâm ma, hoặc là nói kia cổ trọc khí sở không chế, sau đó sẽ thương tổn Mạc Thanh Nguyệt. Minh Tu Mạc Thanh Nguyệt nhẹ nhàng mà gọi một tiếng Minh Tu tên, thanh âm thực nhẹ, thực em hai đây là nàng lần đầu tiên như vậy kêu Minh Tu tên. Minh Tu, năm đó sự tình, ta biết, không phải ngươi bổn ý, sự tình hôm nay, cũng không phải ngươi bổn ý. Cho nên, ta không trách ngươi. Mạc Thanh Nguyệt nói, trên mặt trầm rãi lộ ra một cái thực mỹ tươi cười tới. Minh Tu nghe Mạc Thanh Nguyệt kia dễ nghe thanh âm, nhìn nàng kia thực mỹ thực mỹ cười, không khỏi mà quơ quơ thần, ở hắn trong trí nhớ, Mạc Thanh Nguyệt cũng không sẽ như vậy đối chính mình. Liên ở hắn hoảng thân hết sức, Mạc Thanh Nguyệt không biết như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó ở Minh Tu không hề phòng bị thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt dùng đồng dạng biện pháp giam cầm Minh Tu. Nguyệt Nhi, người Minh Tu nhìn Mạc Thanh Nguyệt, ánh mắt tràn đầy bị thương thần sắc, hắn cho rằng Mạc Thanh Nguyệt là muốn giết hắn. Hắn chậm rãi, nhắm hai mắt lại. Trên đời này, mặc kệ là ai muốn giết hắn, hắn đều sẽ không thúc thủ chịu trói trừ bỏ Mạc Thanh Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt nhìn ra Minh Tu trong mắt bị thương cùng mất mát, nàng không có giải thích cái gì, mà là ở chính mình cùng Minh Tu sở chạm trên mặt đất khắc họa ra một cái phức tạp trận pháp. Trận pháp khắc họa xong lúc sau. Nàng lấy ra một so trùy thủ tới, ở chính mình trên cổ tay cắt một cái khẩu tử, máu tươi nháy mắt từ miệng vết thương bừng lên, không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất. Mà nàng huyết rơi trên mặt đất lúc sau, như là bị lực lượng nào đó sở khiên dẫn giống nhau, theo vừa mới nàng sở khắc họa trận pháp dấu vết, chậm rãi chạy qua đi, thẳng đến cuối cùng, toàn bộ trận pháp thế nhưng đều bị mạc Thanh Nguyệt máu tươi sở bỏ thêm vào. Mà mạc Thanh Nguyệt cũng theo máu tươi càng lưu càng nhiều trở nên càng thêm suy yếu lên. Cái này trận pháp cơ hồ hao hết nàng toàn thân máu. Đương quân thiên dạ thấy rõ Mạc Thanh Nguyệt sở khắc họa trận pháp lúc sau, không khỏi đại kinh thất sắc, Nguyệt Nhi, người muốn làm gì? Hắn một bên hướng về phía Mạc Thanh Nguyệt giống to, một bên ý đồ tránh thoát Mạc Thanh Nguyệt hạ pháp thuật. Khá vậy không biết Mạc Thanh Nguyệt đến tột cùng dùng biện pháp gì, hắn thế nhưng không có cách nào tránh thoát. Mạc Thanh Nguyệt nghe được quân thiên dạ nói, lại lần đầu tiên không có quay đầu lại đi xem hắn, không có trả lời hắn. Minh Tu nghe được quân tiên dạ thanh âm, cũng không khỏi mở bừng mắt. Minh Tu vừa mở mắt, liền nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt không hề huyết sắc mặt, cùng nàng trên cổ tay máu chảy đầm đìa miệng vết thương. "Nguyệt Nhi, ngươi muốn làm cái gì?" Mạc Thanh Nguyệt cười cười, "Minh Tu, ta biết, ngươi hận A Dạ, cũng hận phụ thân Mâu Thân, ngươi cảm thấy ngươi sở hữu thống khổ cùng bi thống đều là bởi vì bọn họ." "Chính là ngươi biết không, ngươi trời sinh tà thể, vốn dĩ nên vừa sinh ra" Liền phải bị hủy diệt, là hy cùng mẫu thân bọn họ không muốn đối với ngươi động thủ, bọn họ đem ngươi đưa đi cực ám chi huyên, kỳ thật cũng là vì làm ngươi có thể sống sót. Ngươi kỳ thật đã sớm minh bạch trưa, ngoại giới linh khí, là sẽ ăn mòn thân thể của ngươi, chỉ có ở cực ám chi huyên, ngươi mới có thể bình thường tồn tại xuống dưới. Minh Tu nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói cái này, chầm mặc. Đúng vậy, hắn đã sớm phát hiện, cực ám chi huyên ở ngoài linh khí chỉ biết ăn mòn thân thể hắn, lúc trước hắn bị Mạc Thanh Nguyệt cứu, cũng là vì hắn lần đầu tiên đi vào ngoại giới, không hề chuẩn bị, mới có thể bị linh khí ăn mòn thân thể, kẽ xỉu ở ven đường. Lúc ấy, là hắn đã biết chính mình thân thế sau, trong lòng bất bình, sau đó mới phá tan cực ám chi bên phong ấn, tới rồi ngoại giới, kết quả lại bởi vì linh lực ăn mòn thân thể, bị trọng thương. Mạc Thanh Nguyệt xem Minh Tu thần sắc, biết hắn minh bạch, lại tiếp tục nói, "Minh Tu, Về sau, ngươi thoát khỏi kia cổ trọc khí không chế, ta hy vọng ngươi không cần lại hận át dạng, không cần lại thực hy cùng mẫu thân bọn họ, coi như xem ở ta phân thượng đi. Nguyệt Nhi Minh Tu nghe xong lời này, kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Mạc Thanh Nguyệt không có trả lời hắn, mà là nhắm lại mắt, trong miệng niệm một ít hắn hoàn toàn nghe không hiểu, như là chú ngữ nói. Hai người dưới chân trận pháp đống nhiên phát ra một trận lóa mắt hồng quang, Minh Tu cảm giác được. Có một cổ cường đại hấp lực, như là muốn đem trong thân thể hắn thứ gì hút đi ra ngoài giống nhau. Minh tu thậm chí giống như nghe được chính mình trong cơ thể có một thanh âm ở kêu thảm thiết, đang không ngừng chống cự kêu cổ hấp lực. Cùng lúc đó, trong thiên địa, đồng nhiên có vô số hắc khí, thế nhưng một chút mà chiều mạc thanh nguyệt trong thân thể mà đi. Nguyệt nhi, người Minh tu đồng nhiên minh bạch mạc thanh nguyệt muốn làm cái gì, nàng nhất định là dùng cái gì phương pháp. Tính toán đem sở hữu chọc khí đều hút đến chính mình trong cơ thể. Nguyệt Nhi, mau dừng lại. Không cần như vậy. Minh tu kinh hoàng mà hét lớn. Như vậy đi xuống, Nguyệt Nhi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quân Thiên Dạ nhìn đến càng ngày càng nhiều hắc khí dũng mãnh vào mạc Thanh Nguyệt thân thể, sắc mặt trở nên trắng bệnh khó coi, hắn tự nhiên cũng minh bạch mạc Thanh Nguyệt ý đồ. A! Quân Thiên Dạ hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên bùng nổ quá một cổ thật lớn năng lượng. Tránh thoát Mạc Thanh Nguyệt giam cẩm, nhưng đồng thời chính hắn cũng phun ra một mồm to huyết, thế ngã trên mặt đất. Nguyệt Nhi quân thiên Dạ cường trống đứng lên, liền phải hướng Mạc Thanh Nguyệt phương hướng đi qua đi. Mạc Thanh Nguyệt quay đầu lại nhìn quân thiên Dạ liếc mắt một cái, nhìn đến hắn kia chật vật lại suy yếu vô cùng bộ dáng. Đáy mắt hiện lên nồng đậm không tha cùng đau lòng, nhưng nàng thực mau liền quay đầu, không đi xem hắn. Quay đầu trong ngáy mắt, một giọt trong suốt nước mắt từ nàng khoe mắt chảy xuống. A dạ, thực xin lỗi, tha thứ ta ích kỷ lựa chọn. Mạc Thanh Nguyệt ở trong lòng Mạc Niệm. Minh tu tà thể, kỳ thật cũng là có thể thay đổi, nhưng có thể thay đổi hắn biện pháp, chỉ có dùng mặt khác một cổ trí thuần lực lượng đi tinh lọc. Mà thế gian này, có được trí thuần lực lượng người, trừ bỏ thân là thiên đạo chi tử quân thiên dạng, liền chỉ có từ đại địa chi tâm trung dựng dục mà đến Mạc Thanh Nguyệt. Đương Mạc Thanh Nguyệt ở trong không gian phát hiện tinh lọc Minh tu thân thể biện pháp thời điểm nàng liền đã minh bạch nàng tồn tại không chỉ là quân thiên dạ mệnh định người càng là trời cao cho hắn một cái đường lui bởi vì nếu không có nàng hy sinh liền nếu là quân thiên dạ mạc thanh nguyệt đi phía trước đi rồi một bước nhẹ nhàng mà ôm một chút minh tu ở bên tai hắn nhẹ giọng nói minh tu về sau hy vọng ngươi có thể nhẹ nhàng tự do mà sống sót không cần lại lòng tràn đầy cừu hận cùng oán nghiệm. nguyệt nhi liền ở mạc thanh nguyệt chuẩn bị buông ra minh tu thời điểm Minh Tu lại bỗng nhiên đem nàng gắt gao mà ôm lấy. Ngươi Mạc Thanh Nguyệt kinh ngạc nhìn Minh Tu, không rõ hắn như thế nào đông nhiên có thể động. Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi. Minh Tu ở Mạc Thanh Nguyệt bên thai thấp thấp nói. Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi. Minh Tu nói, đông nhiên túi đầu, hôn lên Mạc Thanh Nguyệt môi, ôn nhu mà quyến luyến. Nguyệt Nhi, cuối cùng một lần, làm ta làm một lần ta vẫn luôn muốn làm sự tình đi. Nỗ Mạc Thanh Nguyệt muốn nói chuyện, lại bị Minh Tu ngăn chặn ngôi, muốn đẩy ra hắn, lại hoàn toàn đẩy bất động, hơn nữa nàng còn cảm giác, kia nguyên bản đã bị nàng hút vào trong cơ thể hắc khí, hiện tại tất cả đều hướng Minh Tu thân thể đi. Thằng đến sở hữu hắc khí đều tiến vào đến Minh Tu thân trong cơ thể sau, Minh Tu đông nhiên đột nhiên đẩy ra Mạc Thanh Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị đẩy ra đi, sau đó rơi xuống một cái quen thuộc ôm ấp trùng, Nguyệt Nhi. Ngươi không sao chứ? Quân thiên Dạ ôm nàng, khẩn trương không thối hỏi. Ta không có việc gì. Mặc thanh nguyệt lắc đầu, sau đó nhìn về phía thân thể chậm rãi bay về phía giữa không trung minh tu. Minh tu cúi đầu nhìn hai người, đồng nhiên hướng về phía bọn họ cười, là thật sự cười. Quân thiên Dạ chiếu cô hảo nàng, nếu là ngươi có nửa điểm thực xin lỗi nàng, kiếp sau ta định sẽ không lại buông tay. Nếu, hắn thật sự có kiếp sau nói, hắn thật đúng là không nghĩ buông tay. Mạc Thanh Nguyệt cùng Quân Thiên giả chỉ nhìn đến Minh Tu quanh thân hắc khí càng ngày càng tới, mà trong thân thể hắn cũng như là ở ấp ủ một cổ thật lớn năng lượng. Bọn họ nháy mắt minh bạch Minh Tu muốn làm cái gì? Hắn đây là muốn hủy hoại chính mình, đồng thời cũng hủy diệt kia cổ trọc khí. Minh Tu, không cần. Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên hét lớn, nước mắt cũng hạ xuống. Minh Tu không nên thừa nhận này hết thảy, hắn từ đầu chí cuối đều là bị thương nhiều nhất kia một cái. Nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt nước mắt. Minh Tu đông nhiên liền hoàn toàn tiêu tan, hắn cảm thấy, chính mình sở làm hết thảy, đều là đăng giá, ít nhất, nàng còn sẽ nhớ rõ chính mình, vĩnh viễn nhớ rõ chính mình, không phải sao. Quân thiên Dạ không nói một lời mà nhìn Minh Tu, chậm chiều Minh Tu vị trí mà đi, hắn muốn tới gần, lại bị một cổ lực lượng ngăn ở Minh cạo mặt trước cách đó không xa. Nên hy sinh, không phải ngươi, là ta. Quân thiên Dạ nhàn nhạt nói. Tuy rằng vẻ mặt của hắn cùng ngữ khí đều thực bình tĩnh, nhưng kỳ thật vẫn là lộ ra đối Minh Tu quan tâm. Hắn dù sao cũng là hắn đệ đệ, vẫn là hắn thua thiệt rất nhiều đệ đệ. Nói, quân thiên dạ liền rỗi tay chuẩn bị làm cái gì, nhưng Minh Tu lại một tay đem hắn huy khai, theo sau hướng cùng cao địa phương mà đi. Quân thiên dạ, chiếu cố hảo nàng. Minh Tu thanh âm rất xa chuyển đến. Quân thiên dạ ổn định thân thể sau ngẩng đầu lại nhìn đến Minh Tu thân thể bỗng nhiên lộ ra muôn vạn đạo kim quang, theo sau ở không trung văng tạc nứt ra rồi. Trên bầu trời, vạn đạo kim quang hướng đại địa phô tới xuống tới, kim quang nơi đi qua, những cái đó bị hắc khí ô nhiễm, chết héo hoa cỏ cây cối, đều chậm rãi khôi phục sinh cơ. Mạc Thanh Nguyệt cùng Quân Thiên Dạ đều có thể cảm giác được đến, toàn bộ thần ẩn đại lục, cùng với địa phương khác, nhưng phàm là bị cực ám chi nguyên trọc khí sở ô nhiễm quá địa phương, đều bắt đầu khôi phục sinh cơ, mà đại địa khôi phục sinh cơ lúc sau những cái đó kim quang cũng chậm rãi ở biến mất. Mặc Thanh Nguyệt cùng Quân Thiên dạ hai người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được đồng dạng thần sắc. Bọn họ đôi tay kéo ở bên nhau, hai cổ lực lượng chậm rãi từ bọn họ trong cơ thể chảy ra, ở trên bầu trời hóa thành một trương sáng lên đại vong, đại vong triều đại địa bay đi, đem những cái đó còn không có biến mất sắp biến mất kim quang tất cả đều vong lên, ma mạc thanh nguyệt cùng quân thiên dạ thân thể cũng bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt lên, cuối cùng cùng hóa thành vô số quang điểm biến mất ở thiên địa tri gian, kia trương đại vắng cũng theo bọn họ cùng biến mất, bọn họ biến mất lúc sau những cái đó bị mạc thanh nguyệt đưa vào không gian chung người đều toàn bộ xuất hiện ở tại chỗ, mọi người nhìn này khôi phục nguyên dạng thần ẩn đại lục đều không đều hoan hô lên, cuối cùng cơ hồ mọi người đều khóc không thành tiếng. Bọn họ sống sót a. Bọn họ ở kia một hồi kiếp nạn chung, sống sót a. Hết thảy, rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng. Phương Đông thần giật nhìn thật lâu, đều không có nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt cùng Quân Thiên Dạ thân ảnh, trong lòng chung có một cổ thực cảm giác bất an, hắn đi đến Nguyệt Mạc Hiên bọn họ bên người, hỏi: "Các ngươi biết Thanh Nguyệt nàng đi nơi nào sao?" Nguyệt Mạc Hiên nhìn trong tay đã mất đi ánh sáng băng chi tâm, Nhớ tới phía trước đông nhiên xuất hiện chính mình trong đầu mạc Thanh Nguyệt Thanh Âm, thần sắc có chút bi thương, nàng cùng thiên dạ đã không còn nữa. Không còn nữa. Phương Đông thần giật nghe thấy cái này đáp án, như bị xét đánh, nháy mắt giật mình ở tại chỗ, Thanh Nguyệt nàng, không còn nữa sao? Sao có thể? Ngươi, ngươi làm sao mà biết được, có thể hay không là nghĩ sai rồi, Thanh Nguyệt bọn họ chỉ là rời đi nơi này. Phương Đông thần giật chưa từ bỏ ý định hỏi. Chính ngươi xem đi. Nguyệt Mạc Hiên vươn tay, đem mất đi ánh sáng băng chi tâm đưa cho hắn xem. Nhìn kia ảm đạm không ánh sáng băng chi tâm, phương đông thần giật đại não đống nhiên trống giống, nàng thật sự. Không còn nữa. Ca ca, thanh nguyệt tỷ tỷ cùng thiên dạ đại ca thật sự không còn nữa sao. Yến như ca nước mắt lưng tròng mà nhìn Yến như phòng, bị thương không thôi. Không có việc gì, ca nhi, thanh nguyệt cùng thiên dạ bọn họ như vậy lợi hại, nhất định sẽ không thật sự rời đi. Bọn họ khẳng định sẽ lại trở về, ngươi phải đối bọn họ có tin tưởng. Yến Như Phong nhẹ giọng an ủi. Tuy rằng hắn trong lòng biết loại này khả năng tính rất nhỏ, nhưng là có hy vọng tổng so không có hảo. Lúc này, không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái cái khe, mọi người thấy, đều khẩn trưng lên, cho rằng lại muốn xảy ra chuyện gì. Nhưng cuối cùng, chỉ là một đám người từ khe nước kia chung đi ra, cầm đầu chính là một đôi tuyệt sắc nam nữ. Phía sau đi theo một đám quần áo thống nhất người. Nhìn đến này đàn đông nhiên xuất hiện người, mọi người đều là sửng sốt, chỉ có Nguyệt Mạc Hiên bọn họ thấy được đi theo kia đối tuyệt sắc nam nữ phía sau hai người, mới không khỏi hô Nhược Vũ, Lang Phong, như thế nào là các ngươi Nhược Vũ nhìn đến bọn họ, cũng lập tức chiều bọn họ phất phất tay, Nguyệt Đại Ca, Tiến Đại Ca, Ca Nhi. Sau đó liền lôi kéo giang Lang Phong bay nhanh mà vọt tới Nguyệt Mạc Hiên bọn họ trước mặt. Nguyệt Mặc Hiên nhìn bọn họ hai người, lại nhìn nhìn theo chân bọn họ cùng nhau tới người, không khỏi hỏi, "Nhược Vũ, bọn họ là?" Nhược Vũ vội vàng giải thích nói, "Bọn họ đều là tiểu thư tộc nhân, chúng ta từ thần vực lại đây tìm tiểu thư." Nghe được nàng lời nói, Nguyệt Mặc Hiên ánh mắt tối sầm lại, thay Nguyệt nàng. Hắn nói còn chưa nói xong, Hiên Viên Vân Triệt liền cùng Vân Thanh đã đi tới, "Băng Chi Tâm ở nguyên nơi này đi, thỉnh đem nó giao cho chúng ta." Nguyệt Mặc Hiên nhìn bọn họ Còn không có hỏi, Hiên viên Vân Triệt liền giải thích nói, chúng ta là Tiểu Nguyệt cha mẹ. Bá phụ bá mẫu hảo Nguyệt mặc Hiên chạy nhanh cấp hai người hành lễ, đem băng chi tâm giao cho Hiên viên Vân Triệt, chỉ là Thanh Nguyệt nàng. Tiểu Nguyệt cùng thiên dạ không chết. Hiên viên Vân Triệt biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nói thẳng nói, bọn họ chỉ là tạm thời rời đi, chúng có một ngày, sẽ trở về. Nói xong, hắn liền tùy tay sẽ rách một cái không gian cái khe trực tiếp đem băng chi tâm ném đi vào, băng chi tâm tái hiện là lúc, đó là bọn họ trở về ngày Ngài, ngài nói chính là thật sự. Thanh Nguyệt nàng không có chết. Phương Đông thần giật nghe xong hiên viên Vân Triệt nói, đồng nhiên kích động hỏi. Hiên viên Vân Triệt nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, nhìn đến hắn trong mắt kinh hỉ lúc sau, ánh mắt loé loé minh bạch cái gì, gật gật đầu, bằng không bản tôn còn có thể như vậy bình tĩnh mà đứng ở chỗ này sao. Phương Đông Thần giật nghe xong, nháy mắt tiến tâm, chỉ cần nàng còn sẽ trở về liền hảo. Hảo, sự tình làm xong, chúng ta cũng nên đi. Hiên Viên Vân triệt nhàn nhạt nói, sau đó ý bảo những người khác phải rời khỏi. Nhược Vũ nhìn Nguyệt Mặc Hiên bọn họ, hỏi: các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? ở Hiên Viên gia, chúng ta có thể cùng chuẩn xác mà biết tiểu thư tin tức. Tiễn Như Ca tự nhiên lập tức đáp ứng rồi, Hảo a, ta muốn đi. Ta muốn đi chờ Thanh Nguyệt tỷ tỷ trở về. Yến như ca đáp ứng rồi, Yến như phong tự nhiên sẽ không không đáp ứng, Nguyệt Mạc Hiên cũng tưởng chờ Mạc Thanh Nguyệt trở về, cũng tính toán đi theo cùng đi, Phương Đông tố tâm vì cùng Nguyệt Mạc Hiên ở bên nhau, cũng tưởng cùng đi. Bởi vì bọn họ đều xem như Mạc Thanh Nguyệt bằng Hữu Hiên viên Vân Triệt tự nhiên không có phản đối, liền đồng ý. Liên ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm, Phương Đông thần giật đỗng nhiên gọi lại Hiên viên Vân Triệt, thỉnh câu nói. Hiên viên gia chủ, có thể hay không làm ta cũng cùng nhau. Hiên viên Vân Triệt nhìn hắn khẩn cầu ánh mắt, thở dài, người thanh niên này đích sắc không tồi, chỉ tiếc hắn chú định không có cơ hội à. Người muốn đi theo, liền cùng nhau đi. Hiên viên Vân Triệt cũng không nghĩ liền điểm này cơ hội đều không cho hắn, mỗi người, đều có chính mình lựa chọn đi. Những người khác nhìn nhóm người này đột nhiên đi vào, sau đó lại đột nhiên rời đi người, đều là không hiểu ra sao. Đến nội giống đông phương gia chủ này đó đoán được bọn họ thân phận người, cũng tự nhiên không dám nhiều lộ ra cái gì. Cứ như vậy, thân ẩn đại lục trận này hạo kiếp, rốt cuộc đi qua. Mấy vạn năm lúc sau, thân ẩn đại lục. Trải qua mấy vạn năm biến thiên, thân ẩn đại lục sớm không nói đã từng như vậy. Hiện tại thân ẩn đại lục, đã không có bảy vực chi phân, cũng đã không có phương đông, nạp lan, lam gia này đó gia tộc, sớm tại thật lâu phía trước, này tâm gia. Liền đã lánh đời. Hiện tại xuất hiện ở thần ẩn đại lục, đều là sau lại hứng khởi một ít tân gia tộc. Một chấn nhỏ một nhà tử lầu, một cái thân ảnh nho nhỏ, nhỏ đống nhiên từ tiểu lầu cổng lớn chạy trốn ra tới, liền phải ra bên ngoài chạy. Nhưng theo sau theo sát mà đến vài tên tạp dịch lại đem thân ảnh bao quanh vây quanh lên, không cho hắn chạy. Nguyên lai like cái kia thân ảnh nho nhỏ, là một cái tiểu nam hài, ăn mặc một kiện nơi nơi là mụn bá, còn không nhiều vừa người quần áo áo thực hát thực giờ sớm đã nhìn không ra nguyên lai like nhan sắc cái này Nam Hải trên mặt tất cả đều là hắt hôi thấy không rõ nguyên lai like bộ dáng bất quá nhìn qua cũng liền năm sáu tuổi bộ dáng giờ phút này hắn bị một đám tạp dịch vây quanh ánh mắt đen lấy trung lại không có nửa điểm sợ hãi chi ý ngược lại là thực quật cường mà trừng mắt bọn họ tay nhỏ gắt gao bảo vệ trước ngực một cái đã ố húi bạch màn đầu. Tiểu Nam Hải tuổi trẻ một cái tạp dịch hung tận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong miệng mắng, ngươi cái tiểu tạp trùng, thế nhưng năm lần bảy lượt mà chạy đến chúng ta phòng bếp trộm đồ vật. Không muốn sống nữa đúng không? Hôm nay tiểu ra không cho ngươi điểm giáo hấn, ngươi là không biết trời cao đất rộng A. Xem hôm nay ta không đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Nói xong, kia tạp dịch liền huy khởi bàn tay, liền chiều tiểu Nam Hải đánh qua đi. Tiểu Nam Hải nhìn chằm chằm ngươi nọ bàn tay ở kia bàn tay sắp đánh tới chính mình trên người thời điểm đung nhiên hướng bên cạnh lăn qua đi kia tiểu nhị một trường thất bại một cái lảo đảo thiếu chút nữa quăng ngã cái đại té ngã thấy kia tiểu nam hải cư nhiên thừa dịp những người khác không phản ứng lại đây chạy tức khắc giận từ tâm khởi đứng lại xem ngươi hôm nay có thể chạy chạy đi đâu tiểu nhị hét lớn một tiếng liền nhắc tới một bên một cây gậy liền chiều tiểu nam hải đuổi theo qua đi kia hải tử rốt cuộc con nhỏ bất quá năm sáu tuổi. Hơn nữa lại trường kỳ ăn không đủ no, nơi nào chạy trốn quá một cái trắng hán, vì thế thực mau liền bị đuổi theo. Kia tiểu nhị dẫn theo du thủ du thực, hung tận mà trừng mắt tiểu nam hải, tay cao cao dơ lên, liền phải chiều tiểu nam hải trên người đánh qua đi. Nhưng hắn tay huy đến một nửa, đông nhiên không động đậy nổi, hắn định nhãn vừa thấy, trước mắt đông nhiên xuất hiện một đôi tuyệt sắc tuổi trẻ nam nữ. Kia nam tử, một thân kim văn áo bào trắng, Ngũ quan hoàn mỹ, dung nhan lạnh lùng giống như thiên thần, mà nàng kia một thân màu trắng lưu tiên váy, dung mạo khuyên thành, mỹ không giống chân nhân. Nhìn hai người, kia tiểu nhị bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, ngây ngốc không có nửa điểm phản ứng. Kia bạch y diền nam tử tùy tay vung lên, kia tiểu nhị liền bay ngược đi ra ngoài, đụng vào trên tường, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Bạch y diền nữ tử chậm rãi đi đến tiểu nam hải trước mặt, rồi tay đem hắn đỡ lên. Lại lấy ra khăn tay cho hắn lao khô khuôn mặt nhỏ, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Đứa nhỏ này lớn lên nhưng thật ra thập phần đẹp, nói vậy trưởng thành tất nhiên cũng là một cái thập phần tuấn mỹ người. Tiểu nam hải ngây ngốc mà nhìn nữ tử, tổng cảm thấy nàng giống như giống như đã từng quen biết, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua nàng. Nghĩ lại tưởng tượng, như vậy đẹp người, hắn gặp qua khẳng định sẽ không quên. Nữ tử nhìn trong tay hắn kia rơ hề hề bạch màn đầu, hỏi. "Đói là đi, ta mang ngươi đi ăn cơm được không?" Tiểu Nam Hải nghe được nữ tử dễ nghe thanh âm, ngơ ngác gật gật đầu, ân. Một bên cái kia đứng vẫn luôn không nói gì nam tử lại là bỗng nhiên lấy ra một bộ quần áo, đưa cho kia tiểu Nam Hải, "Chính mình tìm địa phương thay." Nam tử thanh âm có chút lánh, cùng hắn kia biểu tình giống nhau, kia Hải tử nhìn đến hắn, theo bản năng liền nhíu nhíu mày, hắn như thế nào mạc danh liền không thích cái này nam tử đâu? "A dạ, hắn còn nhỏ." Ngươi không cần dọa đến hắn. Nữ tử bất đắc dĩ mà nhìn giống nhau lạnh một khuôn mặt nam tử, như thế nào thật vất vả tìm được rồi người, hắn còn đối nhân ra như vậy lãnh. Nam tử hư lạnh một tiếng, là rất nhỏ, cũng thực được. Kia tiểu nam hài tựa hồ bị nam tử những lời này cấp trọc tạc bao, trứng mắt hắn, hung hăng nói, ta không yếu. Chờ ta trưởng thành, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nam tử không để bụng nói, chỉ bằng ngươi. Tường mở. Ngươi Tiểu Nam Hải chỉ vào hắn, một bộ muốn cắn người bộ dáng. Nữ tử kéo lại Tiểu Nam Hải, sau đó bất đắc dĩ đến cực điểm nhìn liếc mắt một cái nam tử, thở dài, như thế nào càng ngày càng gấu trí đâu. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Tiểu Nam Hải, hỏi, người tên là gì, ra ở nơi nào? Tiểu Nam Hải nghe xong, biểu tình lập tức trở nên có chút bi thường, cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta không có tên, không có ra nữ tử rõ ràng mà ngẩn ra, theo sau ánh mắt nhu hòa nói, kia về sau ngươi liền đi theo chúng ta, vị này đại ca ca sẽ giáo ngươi tu luyện, không ai sẽ khi dễ ngươi, được không? Tiểu Nam Hải nhìn mắt như cũ lạnh một khuôn mặt nam tử, có chút bất mãn mà nhỏ giọng nói, vì cái gì không phải tỷ tỷ ngươi dạy ta? Nữ tử bật cười nói, chỉ có cái này đại ca ca mới có thể dạy ngươi, yên tâm đi, hắn sẽ hảo hảo dạy ngươi. Vậy được rồi tiểu Nam Hải một bộ ta cố mà làm mà tiếp nhận rồi bộ dáng. Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi tên là gì a Nữ tử hơi hơi mỉm cười, nói, ta kêu Mạc Thanh Nguyệt, vị này đại ca ca kêu quân thiên dạ, nhớ kỹ sao? Mạc Thanh Nguyệt, quân thiên dạ tiểu Nam Hải lặp lại một bên, cảm thấy tên này rất quen thuộc, chính là ta đều không có tên đâu. Quân thiên dạ đỗng nhiên nhìn về phía hắn, mở miệng nói, Minh Tu, về sau, ngươi đã kêu Minh Tu. Quân Minh Tu, Minh Tu, tên này ta thích, về sau ta liền kêu quân Minh sửa được rồi. Thiểu Nam Hải đôi mắt lượng lượng mà nói. Hảo, chúng ta cần phải đi. Mạc Thanh Nguyệt nói, Minh Tu, đi một bên đầu hẻm đem quần áo thay đổi đi, sau đó chúng ta liền đi trở về. Ân, Minh Tu nặng nghề mà gật gật đầu, sau đó bay nhanh mà chạy đến một bên đầu hẻm, đem quần áo đổi Hảo, mới đã đi tới. Đi thôi. Quân thiên Dạ đi đến Minh Tu Thân Biên, bế lên hắn, sau đó lôi kéo mạc thành người tay, biến mất ở tại chỗ.